Tiểu nhân nhi tử cứng đờ, thẳng tóc nhìn Bạch Vân Hinh, một hồi lâu mới hỏi, thật sự thực giả sao? Bạch Vân Hinh cười lớn gật đầu. Đâu chỉ là giả, rõ ràng cùng ngươi phong cách không đáp sao? Nàng đôi tay ruôi ra, trực tiếp đem tiểu nhân túm lại đây. A, ngươi như thế nào bỏ được đem cái đuôi không có? Hôm nay tiểu manh thật là quá kỳ quái. Bạch Vân Hinh còn cố ý vươn tay phải, sờ sờ tiểu manh tiểu. Gia hỏa này luôn luôn coi cái đuôi vì bà bối. A, tiểu nhân nhi đột nhiên hét lên một tiếng. Đôi tay vội vàng che lại tiểu thí thí, toàn. Không biết là thẹn thùng vẫn là bị chọc tức. Ngươi, ngươi. Tiểu nhân nhi run rẩy tay, chỉ vào bạch vân huynh vẻ mặt không thể suy nghĩ. Làm cái gì, còn không phải là xác định một chút cái đuôi của người sao? Bạch vân hình bỉu môi. Nàng cảm thấy hôm nay tiểu manh thật sự hảo quá gì? Vèo. Đột nhiên, tiểu nhân nhi trực tiếp xuyên trở lại hư quang giới quang hoàn, không thấy. Hắc, giá hỏa này nhiên vô thanh vô tức liền đi rồi. Bạch Vân Hinh không mà lẩm bẩm hai tiếng. Nàng đem lực chú ý tập trung đến hư quang giới. từ dung hợp trí tôn ấn, hư quang giới trực tiếp lên tới tăng cấp. Trí tôn ấn, chính là thiên giai cực phẩm pháp khí đâu, là thời không ấn tổng tiết điểm. Chủ thân cũng thật là bỏ được. Như vậy, về sau thất giới thời không ấn, có phải hay không toàn từ nàng tới quản? Bạch Vân Hinh có chút không xác định. Nàng trảo ra thời không ấn quang điểm. A, không, hiện tại hẳn là trí tôn ấn quang điểm. Lưới trời thời không. Ký chủ bảng, ấn ký bảng, phong thần bảng cùng mặt khác công năng. Sắc thật đều ở. Chỉ là nàng hiện tại còn không có tu luyện, vô pháp din du lưới trời thời không. Hắc, nàng đã chắc ra linh can, hẳn là có thể tu luyện đi. Bạch Vân Huynh lại lần nữa một trảo, lại trảo ra một cái quan điểm, đúng là ngũ hành chuyển luân quyết. Chủ nhân, ngươi là chín nguyên thân thể, tu luyện công pháp muốn đổi một chút lạc. Tiểu manh lại nhảy ra tới. gì? Bạch Vân Huynh kinh ngạc mà nhìn trầm chầm, chầm Tiểu Minh, ngươi giả đâu? cái đuôi như thế nào lại ra tới? nàng liên nói sao? tiểu manh như thế nào bỏ được không cái đuôi? cái gì giả? tiểu manh vẻ mặt không thể hiểu được. bạch vân huynh trợn trắng mắt, không nghĩ thừa nhận. người cũng biết khó coi a. như vậy giả, ai là người mang? rõ ràng cùng ngươi manh dạng không hợp sao? ta còn nói ngươi như thế nào bỏ được cái đuôi của ngươi đâu? tiểu manh càng nghe hai mắt chừng đến càng viên, cuối cùng đột nhiên che lại cái miệng nhỏ, hoảng sợ mà chừng mắt bạch vân huynh. như thế nào là? Bị ta nói chung rồi. Bạch Vân Hình tức giận hỏi. Tiểu manh tay nhỏ, chỉ vào Bạch Vân Hình. Ngươi, ngươi vừa rồi nhìn thấy một cái mang giả, ta. Đúng vậy. Bạch Vân Hình kinh nghi mà ngó hắn. Em ạ. Xong rồi xong rồi. Tiểu manh tử run run, run giọng nói. Chủ nhân, kia hẳn là không phải ta, mà là chủ thần đại nhân. Xong rồi, chủ thần đại nhân hận nhất người khác nói hắn mang giả. Cái gì? Chủ, chủ thần đại nhân. Bạch Vân Hinh vẻ mặt không thể tin tưởng, không phải đâu, kia rõ ràng là ngươi. Tiểu manh tức muốn hộp máu nói, ta là trí tôn ấn một cái thời không ấn tiết điểm, ta hình tượng là chủ thần đại nhân căn cứ chính hắn bộ dáng tới giả thiết lạp. Xong đời lạp, Bạch Vân Hinh vừa hổ vừa thẹn mà bò ngã vào trên giường, dùng chăn che lại chính mình đầu. A, a, a, Nàng nhiên chê cười chủ thần đại nhân mang giả. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng cũng dám dùng tay. Đi sở chủ thần tiểu thí thí Còn đem chủ thần đại nhân dọa chạy Xong rồi xong rồi Làm sao bây giờ Chủ thần đại nhân nên sẽ không thẹn quá thành giận Diệt nàng đi Chủ nhân, ngươi còn đối chủ thần làm cái gì Tiểu manh thấy chủ nhân một bộ muốn chết bộ dáng Tức khác cảm thấy không hảo Ta, ta còn Nàng cái gì cũng không có làm Một thanh âm đột nhiên xuất hiện Ở bạch vân hình cùng tiểu manh bên hai chương 453 tẩy tủy Một chủ một sủng tìm theo tiếng nhìn lại Một cái cùng tiểu manh giống nhau như lúc tiểu nhân nhi, phập phình ở trên không. Hắn đang dùng phức tạp sâu thẳm ánh mắt, liếc Bạch Vân Hinh liếc mắt một cái. Kia trong mắt sung cảnh cáo ý vị. Nếu là Bạch Vân Hinh dám đem sở chủ thần đại nhân tiểu thí thì nói, nói ra. Bạch Vân Hinh rất tin, chủ thần đại nhân tuyệt đối sẽ một cái tác, đem nàng chụp chết trực tiếp luân hồi. Đúng vậy, cái gì cũng không có làm. Bạch Vân Hinh xác định thêm kiên định mà nói. Chủ thần đại nhân lúc này mới ý gật đầu, ai. Ta sớm phiền kia phó giả dâu. Thần giới kia bang lão ra hỏa tổng nói tốt xem, thật là không có biện pháp. Lời này nói rất đúng. giả, Bất quá, Bạch Vân Huynh cùng Tiểu Manh đều không có vạch trần ý si. Còn đều ngây ngô cười ứng hòa. Chí tôn ấn gia nhập hư con giới, trực tiếp thăng tăng cấp. Bạch Vân Huynh mới không nghĩ đắc tội chủ thần đại nhân. Thiên huynh thần, ngươi cùng Tiểu Manh cùng ta đã cột vào cùng nhau. Bất quá, chỉ có chờ ngươi tấn giai đến cao đẳng thần tộc mới có thể chân chính phát huy ra hư quang giới cùng chí tôn ấn uy năng. Chủ thần đại nhân lưng beo một đôi tay nhỏ, ở không trung đi tới đi lui, một bộ nói bộ dáng. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh Khiêm tốn nghe. Chẳng lẽ hư quang giới cùng chí tôn ấn vẫn là cùng cấp bậc? Em mà, kia chí tôn ấn cũng là hỗn độn pháp khí. Đương nhiên, hư quang giới là chủ không gian chí tôn pháp khí, chí tôn ấn là chủ thu thập chí tôn pháp khí. Chờ ngươi tấn giai liền minh bạch. Chủ thần đại nhân cảm ứng được Bạch Vân Hinh ý tưởng giải thích nói: Chủ thần, cái gì là cao đẳng thần tộc? Thần tộc thế nhưng còn phân cao thấp. Nàng như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Mấy ngày liền hồ tộc truyền thừa cũng không có a. Thất giới nơi bản cổ thần vực là bản cổ hỗn độn thần sáng lập ra tới thấp kém nhất thần vực. Cái này thiên hồ trong truyền thừa có. Sáu đại cổ thần tộc đều là hỗn độn khai khi chứa dục mà thành cấp thấp thần tộc. Cao đẳng thần tộc linh căn độ tinh khiết, thấp nhất tiêu chuẩn là 1.000 không. Bạch Vân Hình biết, đương linh căn độ tinh khiết đạt tới trăm phần trăm, có thể trở thành hôn độn thần. Nhưng là, hỗn độn thần linh căn giá trị là từ một trăm bắt đầu tính. Nàng bản tôn linh căn độ tinh khiết mới 90, tuy nói tấn dai đến cổ thần cảnh đều không cần tinh luyện. Chính là, này căn bản xa xa không đủ a. Muốn tấn dai đến cao đẳng thần tộc, cơ bản nhất điều kiện chi nhất chính là chín nguyên thân thể. Cho nên, chủ thần đại nhân mới có thể lựa chọn nàng, cùng nàng chói định ở bên nhau. Bạch Vân Huynh tức khắc cảm thấy áp lực sân đại. Các ngươi cựu vi tộc, muốn tấn giai đến cao đẳng thần tộc, có một cái nhanh và tiện con đường. A, là cái gì? Bạch Vân Huynh cùng tiểu manh lập tức tới thần. Chủ thần đại nhân cái miệng nhỏ một liệt, cười nói, chín đại phân, linh căn độ tinh khiết nhưng trồng lên. Ế mạ! Thiên hồ tộc nguyên bản xưng là cựu vi tộc, đúng là bởi vì có chín cái đuôi, nhưng tu luyện cái phân. nhiên còn có như vậy tiện lợi. Mặt khác phân tu luyện mà thành. Toàn nhưng chồng lên đến đệ nhị nguyên thần chín nguyên thân thể thượng, khó trách trí tôn ấn sẽ lựa chọn nàng. Kiêu ngài. ngài là trí tôn cấp bậc hỗn độn pháp khí, vì sao sẽ ở bản cổ thần vực? Tiểu Minh vẻ mặt khó hiểu mà nhìn chủ thần đại nhân, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói cao đẳng thần tộc bí mật. Chủ thần đại nhân than một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên vô tận trời cao bộ dáng. Đáng tiếc, hiện tại chỉ có thể nhìn đến trướng đỉnh. Nơi này là bạch vân hình khuê kiêm trên giường, cũng may thiết hạ vô hình văn cùng bên ngoài ngăn cách. Bởi vì một ít nguyên nhân, chí tôn ấn bị hao tổn nghiêm trọng, vào nhầm bản cổ thần vực. Chủ thần đại nhân liếc tiểu manh liếc mắt một cái, thần bí mà cười. "Chờ các ngươi tấn giai, tự nhiên đều sẽ minh bạch." "Hào đi." Chủ thần đại nhân luôn luôn đều hái làm tiểu thần bí. Cảnh giới chưa tới, xác thật không cần thiết dò hỏi tới cùng. Chủ thần đại nhân tiểu tử bỗng nhiên chui vào quang hoàn, tìm a tìm. Rốt cuộc tìm được một cái cực tiểu cực lượng quan điểm. "Di" Cái này quang điểm ta chưa bao giờ gặp qua. Bạch Vân Hình cẩn thận nhìn nhìn, xác định không có. Nàng nhớ vẫn là khá tốt. Chủ thần đại nhân dơ dơ lên đầu nhỏ, đây là ta chân quý. Nó ở thật lâu phía trước, lúc nào đó hôn độn vực, từ mỗi thần thượng thuận tới. Bạch Vân huynh tiếp nhận quang điểm, trực tiếp hai. Kinh ngạc mà trường lớn hai mắt. Bên trong thế nhưng còn có 9 tiểu quang điểm, đúng là 9 loại tu luyện công pháp. Chẳng lẽ nàng yêu cầu tu luyện 9 loại công pháp? Liền không thể dung hợp ở bên nhau từ từ tới chủ thần đại nhân thực không phụ trách nhiệm mà ném xuống ba chữ hoa lệ lệ mà trở về hư quang giới trí tôn ấn đi nghe tiểu manh nói hắn lão nhân gia còn phải về thần giới ngồi trận đại ấn cung ai muốn tu luyện chín loại công pháp quá bi thương có hay không bất quá nghe nói sáu nguyên linh căn trở lên có một cái phi thường đại uy năng đó chính là các nguyên có thể trồng lên chín nguyên trồng lên uy lực có bao nhiêu đại có thể nghĩ nhưng song nguyên đến năm nguyên tạ nguyên linh căn Liền vô pháp thực hiện chồng lên hiệu quả. Bạch Vân huynh nhìn trước mắt chín buồn công pháp, buồn bực không thôi. Ai, liền không thể tới một cái lợi hại điểm cao lớn thượng điểm thần tộc, đem công pháp dung hợp một chút. Cũng may nàng có hư quan giới, có chí tôn ấn cùng thời không ấn. Dì dạng tu chân tài nguyên lộng không đến tay. Bạch Vân huynh đột nhiên nhớ tới mục tử du cùng bọn nhỏ, còn có thiên hồ tộc cùng ấn ký vài chính nhóm. Bọn họ đều không phải chín nguyên thân thể. Muốn tấn giai cao đẳng thần tộc đều không thể. Không đúng. Bọn họ có thể bổ toàn mặt khác thuộc Linh Căn. Dù sao tưởng thành thần đều yêu cầu bổ toàn 5 nguyên, lại nhiều bổ 4 nguyên mà thôi. Tuy nói bổ toàn thuộc không dễ dàng, cùng chuyển thế trùng tu sắp xỉ. Chờ bổ toàn còn muốn tinh luyện. Bạch Vân Hinh nghĩ, nàng chỉ cần nhiều tu luyện mấy môn công pháp mà thôi. Theo chân bọn họ so sánh với, quả thực không cần quá dễ dàng. Một bước đúng châu A. Nói lên Linh Căn độ tinh khiết tức Linh Căn giá trị, Bạch Vân Hinh lại buồn bực. Linh Căn giá trị 50 trở lên mới tính tư chất thiện nhưng... Tu luyện cũng có thể mau một chút. Nàng như vậy chín mười linh căn giá trị, có thể nói là tu chân sử thượng thấp nhất. Ngắm lại đều tương đối bực bội. Chủ nhân có thể trước đem năm nguyên thuộc đề đi lên, cái này thiên giới cùng thời không ấn phòng đấu giá đều có. Tiểu manh đúng lúc đề nghị nói. ân chỉ có thể như vậy. Bạch Vân Hinh đồng ý, lát sau nhớ tới thời không ấn hỏi. Tiểu manh, thời không ấn cùng trí tôn ấn sẽ không có cái gì xung đột sao. Đương nhiên sẽ không làm. Tiểu manh đĩnh đĩnh tiểu bô, vẻ mặt ngạo. Nếu là ta cũng có thể tấn giai thành trí tôn ấn, chủ nhân có thể lấy hai cái cùng nhau tạp người lạc. kia nàng cứ yên tâm lạc. kia chủ nhân chạy nhanh tẩy tùy đi. tiểu manh chỉ chỉ chín tiểu quan điểm. Bạch Vân Huynh ngạc nhiên mà trừng mắt hắn, vẻ mặt nghi. Không phải nói muốn 7 tuổi sao, ta là 10 tháng sinh. tiểu manh ngừng đầu nhìn xem chứng đỉnh, túi đầu nhìn một cái giường Này nha một bộ trột dạ bộ dáng tiểu manh. tiểu manh vẻ mặt ảo não. Hào đi hào đi, chủ nhân. Ta sai rồi. Kỳ thật, ta vẫn luôn cùng chủ thần ở phá giải hư quang giới. Hư quang giới cấp bậc thấp khi tốt nhất phá giải, đại khái yêu cầu 67 năm bộ dáng, ta mới có thể làm chủ nhân trễ chút lại tẩy tùy. Chủ nhân ngươi chắc ra thứ 6 nguyên thuộc khi, chúng ta vừa vặn phá giải xong, lúc này mới có thể kịp thời ra tới ngăn cản. Ai nha, trí tôn ấn đều dung hợp vào được, chủ nhân ngươi có thể trước tiên tẩy tùy Nga. Chủ nhân, chủ nhân, ngắm lại trí tôn ấn làm hư quang giới thăng tăng cấp, đây là chuyện tốt. Đúng hay không a? Bạch Vân Hinh, "Hào đi", mặc kệ nói như thế nào. Tiểu manh cùng chủ thần đại nhân cũng là vì sớm ngày phá giải hư quan giới, mới có thể kịp thời liên thông này một giới. Nàng cũng không đi rồi dám. Suốt cả đêm thời gian, Bạch Vân Hinh mới đem 9 quang điểm đều hấp thu. 9 nguyên tẩy tủy. Cái này thống khổ trải qua, một lần như vậy đủ rồi. Trải qua 9 nguyên tẩy tủy sau, Bạch Vân Hinh xác thật cảm thấy chính mình thể chất so bản tôn càng động. Nàng có chút không cam lòng mà Lại lần nữa chắc một chút Linh Căn giá trị, vẫn là 10. Xem ra là không có kỳ tích sẽ phát sinh. chương 454 lục nửa đêm. Bạch Vân Hinh Tông học sinh ngay chính sĩ bắt đầu rồi. Linh học đường vì chiếu cố học sinh mới, mới vừa nhập học trước 1-2 tháng, an bài vỡ lòng khóa tương đối nhiều. Nói lên triệu thị Tông thất con cháu, có Linh Căn cũng không ít. Chỉ là tu chân vỡ lòng học đường, liền có 13-14 người. Những cái đó thượng song vỡ lòng học liền càng nhiều. Bạch Vân Hinh còn buồn bực. Bọn họ rốt cuộc đi nơi nào? Sau lại mới biết được rất nhiều đều vào Hàn Sơn Vệ doanh, tiếp tục tu luyện tấn dai Đại chiêu quân đội phần võ vệ doanh, binh vệ doanh cùng Hàn Sơn vệ doanh. Võ vệ doanh cùng Bạch Vân Hinh kiếp trước đại thanh bát kỳ tương tự, đại biểu cùng nhau nhập quan hun quý thế gia con cháu. Binh vệ doanh tương đương với kia lục doanh, nơi này từ bình thường bình dân tạo thành. Mà Hàn Sơn vệ doanh, toàn bộ từ người tu chân tạo thành. Chính là phàm nhân trong mắt, Hàn Sơn Tây Hoàng lang vệ. Bạch Vân Hinh mới vừa nghe nói khi cũng là bị quỳnh tới rồi, còn hoàng lang vệ đâu, thật đủ có thể xả. ta là nguyệt mân quận chúa cháu đích tôn, võ lục hầu chi tử lục tử, muội muội là nào một nhà. bạch vân Hinh tùy tiện tuyển một cái chỗ ngồi, liền có tiểu soái ca tới đến gần, cảm giác hào đồng. ta là nghĩa phụ tướng quân trong phủ triệu anh uyển. bạch vân Hinh chớp chớp mắt, cười nhìn trước mắt nghiêm trang tiểu nam hải, hắn một trương anh tuấn khuôn mặt nhỏ banh đến gác ao, biểu có chút nghiêm túc. đứa nhỏ này lớn lên. So nhà nàng kia mấy cái nhi tử khi còn nhỏ, liền kém như vậy một chút xoái. Lục tử nghĩ nghĩ, là nghĩa phu nhân trong phủ huyền nhi biểu mội sao. Hắc hắc, liền tiểu hài tử đều biết, nàng tổ mẫu đại nhân hiền danh đâu. Bạch Vân huynh vẫn là tương đối cao hứng, là mà, Nguyệt mân còn chúa. Nga, đúng rồi. Nguyệt tự phong hào, so tổ mẫu nghĩa tự phong hào muốn hiển quý nhiều. Thế giới này ấn tu chân giới xứng pháp, tiêu chiêu Nguyệt giới. Nguyệt giống nhau đều là chỉ người tu chân. Bạch Vân Hinh sau lại mới biết được, Nguyệt Mân quận chúa là hóa thần kỳ tu vi. Lục Tử Biểu Ca, ngươi năm nay vài tuổi? Bạch Vân Hinh bắt đầu bát quái nói chuyện thiếm. Lục Tử mặt có chút thả lỏng lại, ngươi về sau kêu ta Biểu Ca, ta năm nay 8 tuổi. Anh, Biểu Ca, không tốt lắm đâu. Lao Khang kêu Huyền Diệp, trong cung các nương nương không chuẩn đều lén kêu hắn Diệp Biểu Ca đâu. Cảm giác quá biến nhũ. Lục Biểu Ca. Bạch Vân Hinh cùng Nguyệt Mân quận chúa chi tôn này đồng lứa, sớm ra nam phục ở ngoài. Bất quá, chỉ cần là triệu thị huyết mạch, cũng mặc kệ là mấy phục Sau lại, Bạch Vân hình mới biết được. Lục tử cùng triệu thị, nhưng không có một đỉnh điểm huyết mạch quan hệ. Vỡ lòng học đường buổi sáng là công pháp khóa, quát tu chân thường thức, nam thuộc công pháp tử tử. Buổi chiều là kinh, sử, tử, tập loại, quát vỡ lòng tam tử kinh, thiên tử văn tử tử cơ sở khóa. Này đó vỡ lòng khóa, ở định kỳ thi hội khi thông qua sau, liền có thể không cần nghe xong. Không ra tới thời gian đều là chính mình ăn bài. Có thể học tập pháp thuật, luyện đan thuật hoặc là mặt khác tu chân kỹ năng. Nếu là đối thơ, thư, lễ, dễ, vui sướng, cưới ngửa bắn cùng cảm thấy hứng thú. Cũng có thể đi bên ngoài học đường nghe giảng bài. Bạch Vân Hinh tùy ý lựa chọn một môn thuộc công pháp, mặt ngoài nghiêm túc nghe giảng. Kỳ thật, nàng thức hải đang ở hư quang trong giới ngao du. Hư quang giới tam cấp sau, địa bàn lại lớn. Dù sao trước mắt Bạch Vân Hinh vô pháp phát hiện đế Chủ thân đại nhân nói nó là chủ không gian, một chút cũng không tồi. Quay đầu lại thử xem, có thể hay không gửi linh không gian, cùng linh thực không gian linh tinh. Triệu gia sở truyền thụ công pháp, chỉ có thể tính trung cấp trình độ. Cao cấp công pháp yêu cầu cống hiến độ đi đổi. Linh học đường nhiệm vụ các thường xuyên có nhiệm vụ tuyên bố, nhưng kia phải chờ tới ngưng khí ba tầng về sau mới có thể tiếp. Bạch Vân Hinh trong lòng đã hiểu rõ, cùng mặt khác tu chân giới đại đồng tiểu dị. Đồng nhiên, nàng cảm ứng được bên cạnh có một đạo ánh mắt. Tổng ở nàng thượng ngó tới ngó đi, là chuyện như thế nào? Bạch Vân Hinh quay đầu, vừa lúc liếc đến Lục Tử trột dạ mà cúi đầu. "Lục biểu ca, ngươi đang xem cái gì?" Lục Tử lại bắt đầu căng chặt khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng hỏi, "Huyền biểu muội là mấy nguyên linh căn?" "Nha, nguyên lai like là quan tâm cái này, nàng nguyên linh căn, linh căn giá trị đều là 10." "A." Lục Tử ngạc nhiên mà dương cái miệng nhỏ, trong mắt hiện lên vài tia thương hại cùng quan tâm chi. "Huyền biểu muội đừng khổ sở." Ta cũng là năm nguyên linh căn, linh căn giá trị là 9, à, là 50. Ai khổ sở? Bạch Vân Huynh có vẻ thực bất đắc dĩ. Nhưng nàng nhìn tiểu nam hải trong mắt quan tâm chi ý, trong lòng lập tức liền nhuyễn manh. Mấy đứa con trai lớn, một chút đều không hảo chơi. Vẫn là tượng như vậy tiểu sọ tạ, mới hảo chơi đâu. Vậy ngươi năm nguyên đều là 9, 50, 95. Bạch Vân Huynh mạo tựa thực giật mình hỏi. Không, không, đều là 90, không phải 95. Lục tử vội vàng lắp đầu. Hắn cô ý nói thiếu điểm, liền sợ huyền biểu mội nghe xong sẽ thương tâm. Phụt! Bạch Vân Hinh không bị chọc cười. Đứa nhỏ này nhưng thật ra thiện tâm, rõ ràng đều là 90, còn cô ý nói thiếu. Gì? Cái gì? năm nguyên thuộc đều là 90 linh căn giá trị. nhiên cùng nàng bản tôn là giống nhau giống nhau. Bạch Vân Hinh ngạc nhiên mà trừng mắt lục tử, người xác định là năm nguyên mà không phải 6 nguyên. Nàng hỏi xong trong lòng liền có chút hối hận. Con Hảo không hỏi chín nguyên, theo tiểu manh sau lại lải nhải, chủ thân đại nhân đều nói, chín nguyên thân thể ở toàn bộ hốn độn vực đều rất ít thấy. Phần lớn thần tộc muốn tấn chức, đều là khổ bức mà đi bổ toàn linh can. Không cẩn thận nói lộ miệng, nghe vào người có tâm trong ai, không chuẩn sẽ người hoài nghi. Đương nhiên, nơi này người tu chân đều thực nhỏ yếu. Nhưng nơi này là cùng loại vòng giới thế giới A, vẫn là cẩn thận một chút đi. Ai, Bạch Vân Hinh là thấy tiểu sọ so tạ, nhớ tới mấy đứa con trai khi còn nhỏ tới quá thiếu cảnh giác. Bạch Vân Hinh cẩn thận nhìn chằm chằm lục tử. Nàng là 9 nguyên toàn 10, trước mắt tiểu sỏ tạ là 5 nguyên toàn 90. Hoa dựa, này một vị nên sẽ không cũng là có đại cơ duyên người đi, có thể hay không là vai chính đâu. Bạch Vân Hinh yên lặng mà thả ra vô hình văn, chuẩn bị thu thập một chút. Giao thoa, tới cái gì dạng giao thoa đâu. Lục tử nháy thuần khiết mắt to. Ta là Tạ nguyên bên trong nhiều nhất thuộc, nếu là lại nhiều một nguyên, ta nên từ bỏ tu hành. Ngoan ngoan chờ tổ mẫu cho ta cưới tức. Ai nói? Tám tuổi liền nghĩ có cưới hay không tức vấn đề? Tiểu băng hưu, ngươi không cảm thấy quá sớm điểm sao? Nếu là sáu nguyên linh can nói, chúc mừng ngươi, có thể trồng lên. Bất quá, trời sinh có sáu nguyên linh can, nghe nói cũng là vạn cái kỷ nguyên đều khó gặp. Chú ý, cũng không phải là dùng năm qua tính toán. Mà là kỷ nguyên, một cái kỷ nguyên tương đương 100 triệu năm. Bạch Vân Hinh không lắc lắc đầu. Hẳn là sẽ không như vậy xảo. Lại xuất hiện một vị đặc thù thể chất giả đi Linh căn giá trị thế nhưng đều là 90 kia hắn tùy tiện tu luyện cái nào Tốc độ đều sẽ không quá chậm Nàng như thế nào liền không như vậy Cao Linh căn giá trị đâu Không trông cậy vào có thể có 90 Tốt xấu tới cái 10 a Có lẽ Chờ nàng trở về sau Có thể cùng bản tôn trồng lên Lục tử thấy nàng vẻ mặt hâm mộ Nhẹ dọng an Tuyền biểu muội không cần lo lắng Ta về sau sẽ chiếu cố ngươi Ngươi lựa chọn nguyên công pháp sao Ta đây hiện tại cũng lựa chọn nguyên công pháp hảo. Đừng a, tiểu tử nốc. Nàng quá đoạn thời gian nên xem một thuộc công pháp. Ngươi cũng đi theo tuyển sao. Bạch Vân Hinh buồn bực, đứa nhỏ này cũng quá thật thành đi. Cái kia, lục biểu ca, ta là tùy tiện tuyển. Không chuẩn ngày mai liền tuyển mặt khác, ngươi không cần đi theo ta học. Lục tử há miệng thở dốc, Theo sau, kia có chút nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng, đột nhiên nở rộ ra một cái kinh tươi cười. nị ma. Như vậy tiểu nhân hài tử cũng có thể cười đến như thế kinh. Trường thanh còn phải. Lại là một quả thai hỏa. Bạch vân hình tay nhỏ, bất chi bất giác mà sờ soạng đi lên. Tiểu so ta làn da hảo hảo nga. Lục tử nhẹ nhàng bắt được tay nàng, thần bí nói, biểu muội ta cũng muốn tuyển mặt khác thuộc tu luyện. Cái gì ý si? Lục tử chấp trước mắt, trên mặt có chút đến. Bạch vân hình nếu có điều gì si. Chương 455 một đám hùng hải tử. mời chủ tới không biết ai hô một câu. Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà nhìn mười chủ triệu anh Nguyệt mang theo Lang Cẩn Mạt vào học đường. Thì ra là thế, nàng lúc này mới hiểu được. Lang Cẩn Mạt không chỉ có là leo lên mười chủ cao chi, đơn giản như vậy. Nàng có thể là vào nhầm linh học đường, hoặc là nghi xì đường. bị An Quận Vương kiểm tra đo lường ra linh can đi. Kỳ thật Bạch Vân Hinh chỉ đoán được một nửa. Lang Cẩn Mạt còn trả giá rất lớn đại giới. Nàng cũng là chiếm có không gian tiện lợi, kẻ tài cao gan cũng lớn. Không có sợ hãi. Dùng một cao cấp tu chân công pháp, đổi lấy Triệu thị tông thất tán thành nàng tư cách. Lấy nàng đối tông thất cống hiến, chủ đọc coi như cái gì? Nay chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Bạch Vân Hinh tuy rằng có các loại ưu ít phần, nhưng nàng chỉ là nước tương, thuộc về đi thấp phàm phàm lưu tuyến xuyên qua lưu người giáp. Lang Cẩn mặt lại là kia cao chủ xuyên qua hình. quyền biểu muội cũng tới tông học. Hảo hảo nỗ lực Nga, quay đầu lại biểu đưa ngươi mấy thứ thứ tốt. Lang Cẩn mặt đối Bạch Vân Hinh thực hữu hảo. Có thể là các nàng, từng có một đoạn thời gian bắt quái nghị. Bạch Vân Hinh đối nàng ấn tượng cũng không tồi. Vị này xuyên qua nhất hào, lại nói tiếp, đối nghĩa phụ tướng quân phủ vẫn luôn đều khá tốt. Thật không cần thiết vì đọc sự, mà xa cách nàng. Nếu là sự gác ở chính mình thượng, Bạch Vân Hinh cũng sẽ không chút do dự, lựa chọn Jin du Linh học đường. Nhưng lang cẩn mặt hiển nhiên so nàng muốn, còn muốn nhiều đến nhiều. Mặt biểu, địa mật ong đường đậu đều ăn xong rồi Nga Bạch Vân Hinh quyết định vâng chịu nhất quán đồ tham ăn hình tượng Lang cẩn mạt cười nói, Hảo, quay đầu lại ta cho ngươi chuyên môn luyện chế một lò điệp mật ong linh đan. Bạch Vân Hinh nhạc mà thẳng gật đầu. Nguyên lai, like, buổi chiều có một đường truyền đạo khóa, mời chủ là lại đây nghe. Truyền đạo khóa trước còn muốn truyền thụ vỡ lòng trương trình học Tam tự kinh. Bạch Vân Hinh thật vất vả ngao lại đây. Đối nàng cái này người trưởng thành linh hồn tới nói, quả thực là tra tấn. Truyền thụ xong khóa sau chính là luyện chữ to thời gian. Hảo đi, cái này đạo yêu cầu Hảo Hảo luyện một luyện. Nàng tổng không thể liền chữa to cũng biết không hảo đi. Tuy nói người tu chân có thể dùng chỗ chống ngọc giản, khắc họa thanh âm cùng hình ảnh. Đại ngàn giới còn có truyền âm linh khí, có thể truyền tin liên hệ. Nơi này cũng không phải là đại ngàn giới, nếu là ngày nào đó chữa vật không gian lại không thể sử dụng đâu. Truyền lại tin tức khi, một tay cẩu bọt tự, vậy quá mất mặt. Chờ giảng bài tiên sinh đi rồi, bọn nhỏ bắt đầu sinh động. Triệu anh thúc, ngươi cho ta đứng lên. Mũi chấn phủ đích triệu anh du, đôi tay đèo thon nhỏ. Chỉ vào thập tứ hoàng tử triệu để bên triệu anh thúc, lớn tiếng kêu lên. Triệu anh thúc bẹp bẹp cái miệng nhỏ. Vẻ mặt hơi sợ mà, hướng 14 bên đến gần rồi một ít. Du, ngươi lớn tiếng như vậy, kêu ta làm cái gì? Triệu anh du vẻ mặt phẫn nộ, ngươi cái kia vị trí là ta ngồi. Nàng là chỉ năm trước, đều là nàng ngồi ở 14 bên cạnh. Này, du, ta không biết, ngươi tha ta đi. Triệu anh thúc một bộ muốn khóc biểu. Nhưng nàng tử căn bản không nhúc đích, càng không có muốn cho ra tới ý gì si. Ngươi mau đứng lên, đừng làm cho ta tự mình tới đuổi ngươi. Triệu Anh Du vén tay háo liền phải tiến lên. Triệu Anh Thúc sợ nàng thật sự tiến lên đây đẩy nàng, trong mắt vừa chuyển. Chỉ vào thập ngũ hoàng tử triệu Ngô bên Hàn Thục Tiểu. Nàng là thứ, Du không bằng kêu nàng nhường cho ngươi. Hàn Thục Tiểu là mỗi huyện chúa thứ tôn, lại là năm nguyên linh can, kia phân muốn thấp nhiều. Triệu Anh Du liếc liếc mắt một cái. Cảm thấy một cái nho nhỏ thứ, liền dám ngồi ở thập ngũ hoàng tử bên cạnh, sắc thật làm người thực không, ngươi. Đứng lên. Hàn Thục có chút chút sợ hãi, liền phải đứng lên. Ai ngờ bên 15, lập tức giữ chặt nàng tay nhỏ, Thục biểu mộ đừng đi, ra đảo muốn nhìn, ai dám làm người đi. Triệu Anh Du bị 15 trứng mắt, lập tức liền túng. Triệu Anh Thúc thấy họa thủy đông không thành, trong mắt lại xoay lên. Nàng ánh mắt vừa lúc ngắm đến Bạch Vân Hình, nàng, làm nàng đứng lên. Bạch Vân Hình có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới, này đó hùng hài tử khắc khẩu sẽ cập đến nàng. Nàng nhìn triệu anh thúc ánh mắt có chút phức tạp. Như vậy tiểu nhân hài tử, thế nhưng có như vậy tâm cơ. Đầu tiên là trang đáng thương bạch liên, lại họa thủy đông, một kế không thành, tái sinh một kế. Hoa dựa, này đó tiểu hải tử đều như thế nào lớn lên? Từ nhỏ liền có cung đấu cùng trạch đấu tiềm chất a. Bạch vân huynh còn chưa nói cái gì, bên lục tử thượng đã toát ra tầng tầng khí lạnh. Hán âm trầm khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng mà chừng mắt triệu anh thúc. Kia lạnh băng khí thế. Nói thật. Bạch Vân Hinh đều cảm thấy có chút rét run. trách không được hắn bên không ai ngồi đâu. Nàng là sao lại, phía trước chưa thấy qua hắn như vậy, tự nhiên mà vậy mà ngồi. Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ không sợ hắn. Thiết, tiểu phá hài một cái, có gì sợ quá. Triệu Anh Thúc lại bị lục tử trừng đến, tử thình lình mà run lên một chút. Nàng dụ dụ tử, không dám lại nhìn bên này. Triệu Anh Du có chút chần chờ Nàng tới thượng tông học trước, trong phủ trưởng bối đều là ngàn dặn dò vạn dặn dò. Người nào không thể chêu vào, trong lòng cùng gương sáng dường như. Lục tử là Nguyệt Mân quận chúa cháu Đích Tôn, thực chịu quận chúa Sùng Ái. Hắn cùng 14 cùng 15, đều thuộc về cái loại này không thể chọc chủ. Đến nỗi Bạch Vân Hinh Vừa tới, cũng chưa người nhận thức nàng là ai. Triệu Anh Du vừa định tiến lên, bị lục tử lạnh băng ánh mắt đảo qua, như thế nào cũng ngại bất động chân. Đang ở lúc này, phía trước một người tạch mà đứng lên. Triệu Tuyền Đăng Đăng mà chạy tới, che ở Bạch Vân Hinh trước mặt, ngẩn đầu rất. Hơi có chút khí phách. Ai dám khi dễ ta muội muội? tiểu ca ca huy vũ. Bạch Vân Hình mắt ý cười. Ta hồi phủ nói cho tổ mẫu đi. Triệu tuyển vây vây nắm tay. Bạch Vân Hình. Lục tử. Triệu Anh Du thấy là nghĩa phu nhân trong phủ, tự nhiên cũng không dám lại đây. Nghĩa phu nhân cũng là không dễ chọc chủ, Hoàng Ân chiếu cố đâu. Tuy nói người tu chân không cần sợ người thường. Nhưng Hoàng đế Lao Khang cũng là người tu chân, Hoàng Ân Hảo, ai cũng không dám cãi lời. Triệu Anh Du cũng không phải không nhãn lược giới, nhưng nàng thực không cam lòng. Nàng giận trừng mắt Triệu Anh Thúc, cũng không hề nhiều lời, trực tiếp chạy tới đem người tú lên. Triệu Anh Thúc xúc tử, muốn trực tiếp dựa đến 14 đi lên, lại không quá dám. 14 ra, nàng trong thanh âm xung cầu xin cùng ủy khuất. Bạch Vân Hinh nghe xong toàn khởi một trận nổi da gà, kêu kêu đến một cái huyển chuyển đoạn trường. Nói 14 ra năm nay mới 12 tuổi đi, ngươi cùng hắn lại là đồng tông con có thể làm hắn thương hương tiếc ngọc không thành chỉ thấy mười bốn như cũ mười bình tám ổn mà ngồi không chút cẩu thả mà viết chữ to đối bên phát sinh sự mắt điếc thay ngơ cái kia bình tinh a bạch vân huynh đều không khỏi thật sâu mà bội phụ cái này mười bốn ra cũng không phải nhân vật bình thường a ai không chuẩn cái này lại chiêu cũng sẽ phát sinh cửu long đoạt đích dầm rộ đâu triệu anh du cướp được vị trí thập phân đắc ý lại cũng không dám hướng mười bốn biên tới gần nếu là chọc giận vị này chủ không thể so lục tử khí lạnh hảo bao nhiêu vị trí chi tranh sự kiện rốt cuộc mạc học đường cũng thanh tịnh muội muội đi ca, ca nơi đó ngồi đi có ta ở đây không ai dám khi dễ ngươi triệu tuyển lôi kéo bạch vân hình tay nhỏ liền tưởng đi phía trước đi nhưng hắn cảm ứng được bên có một đạo lạnh băng ánh mắt làm hắn thực không được tự nhiên ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến lục tử lạnh lùng mà trừng mắt hắn triệu tuyển nhíu nhíu mày hắn tự nhiên cũng biết lục tử không dễ chọc. đừng nhìn hắn mới 8 tuổi Con tuổi nhỏ đã đạt tới ngưng khí kỳ. Triệu tuyển năm nay 12 tuổi. Cũng mới vừa đạt tới ngưng khí một tầng không lâu. Hắn nhưng không giống Bạch Vân Hình, có kia cơ duyên được đến hư quang giới tẩy tủy. Bạch Vân Hình ước lượng khởi chân, duỗi trường tay nhỏ vô vô đầu vai hắn. Ta không có việc gì, ca ca, ta ngồi ở đây liền rất hảo. Bên khí lạnh tức khắc tiêu tán không còn. chương 456 Nguyệt Mân của Chúa. Triệu tuyển thấy muội muội một lần nữa ngồi xuống. Nhìn nàng ý si, còn rất vui ngồi nơi này. Lại liếc đến lục tử cũng không hề lánh trừng mắt hắn. Lúc này mới từ bỏ. Hắn bên cạnh cũng có người ngồi. Trở lại phía trước chính mình vị trí thượng, triệu tuyển tiếp tục viết chữ to. Kỳ thật, tượng 14 cùng triệu tuyển này đó thượng quá vỡ lòng học hài tử. Có thể có lựa chọn mà nghe giảng bài, có chút nhớ đã nắm giữ khóa có thể không nghe. Hôm nay buổi chiều không phải có truyền đạo khóa sao. Bọn họ liền đều trước tiên lại đây. Luyện tập thư pháp là một môn tu tâm dưỡng hảo thói quen. Tông học. Đại đa số người quát người tu chân, có rảnh đều sẽ luyện luyện chữ to. Chuyên đạo khóa, tân nhập học tay mơ là không cần đi nghe, nghe không rõ. Bạch Vân Hinh không phải bình thường tiểu hải tử, nàng tự nhiên muốn đi xem náo nhiệt, mục đích là tìm người. Khóa sau, nàng gặp được An Quận Vương. An Quận Vương thấy nàng cố ý chạy tới hành lễ, có vẻ thật cao hứng. Nghe nàng hỏi Lục Tử Nam Nguyên Linh căn cùng giá trị sự. An Quận Vương thực kinh ngạc, "Ca Nhi nói cho ngươi." Bạch Vân Hinh gật đầu, hắn nói hắn là năm nguyên thuộc. Linh căn giá trị đều là 90. An Quận Vương cho rằng nàng không hiểu thuộc, còn nhiệt tâm mà giải thích cho nàng nghe. Nam Nguyên cùng giá trị thực đặc thù, tức tức tương sinh, có thể làm cho linh lực quẩn cuộn không ngừng. Nam Nguyên tương sinh tương khắc, đúng là trận pháp sư tốt nhất mầm. Đáng tiếc trước mắt đứa nhỏ này linh căn giá trị, thật sự quá thấp. Hắn hay không nên cùng Hoàng thượng nhắc lên đâu. Ai, liền tính trong tộc có thể phí đại giới cho nàng tăng lên linh căn giá trị. Kia cũng tăng lên không bao nhiêu. Bạch Vân Hinh hiện tại linh căn giá trị mới 10. Sử dụng 120 loại ngũ cấp dưới tinh luyện linh dược, hữu cơ suất tăng lên tới 20. Chiêu nguyệt giới đem linh dược cấp bậc chia làm thập cấp, mà ngũ cấp linh dược, tất cả đều là giá trên trời. Toàn bộ triệu thị đều không nhất định có bao nhiêu tích tàng. Bạch Vân Hinh là năm cái linh căn giá trị đều là 10. Này muốn phí nhiều ít loại tinh luyện linh dược, mới có thể nhắc tới 50. Còn không tính tăng lên thất bại, sở lãng phí linh dược. Lại nói cho dù nàng linh căn giá trị đều nhắc tới 50, cũng mới tính thiện có thể. Đối với tông tộc tới nói, mạnh mẽ bổ dưỡng như vậy con cháu. Thật sự không có lời. Ngũ cấp trở lên linh dược luyện chế thành đan dược. Nhưng cấp nguyên anh kỳ cấp bậc người tu chân sử dụng. Bạch Vân huynh linh căn giá trị có thể nói chính là một cái thật lớn bi kịch. Ngươi đã cùng ca nhi nói chuyện được, kia không thể tốt hơn. Nhớ lấy, chỉ nhưng cùng hắn giao hảo, không thể cùng hắn là địch. An Quận Vương tâm sinh lòng chắc ẩn, nhỏ giọng mà báo cho nàng. Bạch Vân Hinh gật đầu tỏ vẻ biết được. Nhưng nàng trong lòng lại đã nhắc lên Lan. Nghe An Quận Vương lời này, như thế nào cảm giác như vậy tất đâu. Chỉ nhưng cùng chi giao hảo, không thể cùng chi là địch. Nay còn không phải là hình dung những cái đó có đại cơ duyên vai chính sao. Ha, lục tử kia tiểu tử chẳng lẽ thật là vai chính. Kia chủ không phải là Lang Cẩn Mặt đi. Hẳn là sẽ không, mặt đồng học chính là vẫn luôn tâm niệm bốn bốn đâu. Ngày thứ hai thượng tông học. Bạch Vân Hinh ánh mắt phức tạp mà nhìn trầm trầm Lục Tử mắt nhìn, Lục Tử chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, dường như hắn không có làm bỏ lỡ cái gì đi. Như thế nào uyển biểu muội dùng loại này ánh mắt nhìn hắn? Không phải là tối hôm qua, hắn nói cho quận chúa tổ mẫu, hắn tân nhận thức quyển biểu muội sự đi. Hôm qua hạ học, Lục Tử trở lại quận chúa phủ. Nguyệt Mân quận chúa thấy hắn khỏe miệng vẫn luôn treo mỉm cười, nhịn không được liền hỏi hắn, muốn biết hắn ngày thường luôn là bánh khuôn mặt nhỏ, thần thực lạnh nhạt. Lục tử là ở Nguyệt Mân quận Chúa Biên lớn lên, đối nàng thân cận nhất. Hắn cũng là trong lòng cao hứng. Ngày thường tông học, rất ít có tộc nhân nguyện ý tới gần hắn. Gần nhất, hắn thực phản cảm những cái đó A-dua tính kế tộc nhân. Nhị cũng là không quan nhìn, những cái đó ái trang thâm trầm người, tỉ như cái kia mười bốn ra. Lục tử đối đãi bọn họ càng ngày càng lạnh nhạt. Lại có hắn phân cũng không thấp, không ai dám đi lên cùng hắn đến gần. Đương hắn nhìn thấy, Bạch Vân Hinh vẻ mặt thản nhiên mà ngồi ở hắn bên. Trên mặt nàng đã không có A-dua tính kế, cũng không có man cao ngạo. kia vẻ mặt đạm nhiên, làm hắn cảm thấy thực thoải mái. Hắn mới có thể chủ động giới thiệu chính mình. Nghe nàng nói cũng là năm Nguyên Linh Căn, trong lòng cảm giác hai người chi gian có điểm giống nhau. Đáng tiếc, tuyển biểu mội Linh Căn giá trị mới 10 Thật là quá đáng thương. Hắn về sau nhất định phải nhiều quan tâm nhiều hãi nàng, ai dám khi dễ nàng, hắn liền tức giận với ai. Nguyệt Mân quận chúa rất tò mò, chuyện gì làm tôn tử như vậy cao hứng. Lục Tử cũng liền không giấu giếm. Hảo Tâm cùng thân nhất người chia sẻ, cũng là một kiện lệnh người sung sướng sự. Hắn liếc liếc mắt một cái Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh trong lòng đã định chủ ý, cần phải muốn thử thử một lần thu thập, nếu có thể đem hắn cùng Lang Cẩn Mạt đều thu thập tiến thời không ấn, cũng coi như là không đến không một chuyến. Đương nhiên, mặc dù bọn họ đều không phải vai chính, nàng này một chuyến chiêu nguyệt giới hành trình cũng là đáng giá. Chỉ là chín nguyên thân thể, chính là thiên đại cơ duyên. Hùng chi còn có hư không giới còn dung hợp trí tôn ấn, hai kiện trí tôn cấp bậc hỗn độn pháp khí đâu. Lục tử trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuyền biểu nội dường như không tức giận. Nguyệt Mân quận chúa phủ. Nguyệt Mân quận chúa vừa lúc cùng biên lô ma ma nói lên bạch vân hình sự. Quận chúa, lao nô nghe rõ. Lô ma ma thần phức tạp cùng vài phần cảm khái. Nghĩa phu nhân gia tuyển nhi thật thật là đáng thương, nàng cũng là năm nguyên cùng giá trị, nhưng kia linh căn giá trị chỉ có 10. Nguyệt Mân quận chúa than một tiếng. Ai? Đáng thương hài tử. Nghĩa phu nhân trong phủ người, ta còn là tin được. Khó được ca nhi có thể có cái chơi thân tiểu hỏa. Lô ma ma thẳng gật đầu. Là đâu? Lao nô cũng tra qua, vị kia lai lịch không rõ lang già tiểu nha đầu, cũng rời đi nghĩa phụ tướng quân phủ. Nguyệt mân quận chúa trong mắt, hiện lên một tia tối nghĩa khó hiểu chi. Thực hảo. Chúng ta vẫn là không cần cùng những cái đó yêu nghiệt giao tế, không đến bị cập, vẫn là rời xa chút hảo. Nguyệt mân quận chúa thực hiển nhiên. Đối lang cẩn mạt loại này cao tử thực không mừng. Có thể thấy được, lang cẩn mặt sự, đã có rất nhiều trưởng bối biết được. Lao nô đỡ phải. Ai, nếu ta đã biết kia tiểu nha đầu sự, thuận tiện cho nàng một phần lễ gặp mặt đi. Nguyệt mân quận chúa nói xong, trong tay xuất hiện một cái mỹ hà, Tay nàng vung lên. Trước mặt thanh ngọc trên bàn, đột nhiên xuất hiện 5 cái bạch điều ngọc hộ. Quận chúa cũng thật bỏ được. Lô ma ma vừa thấy này đó hộp ngọc, nhịn không được khỏe mắt giật tăng tăng thế nhưng là hơn 30 loại tinh luyện linh dược nguyệt mân quận chúa cười nói ngũ cấp dưới tinh luyện linh dược với ta mà nói đều không tính cái gì liền tính kết cái duyên đi nam nguyên cùng giá trị đâu trăm vạn người mới ra một cái cơ suất cũng coi như khó được tuy nói kia hải tử linh căn giá trị thật sự là thấp điểm nếu nàng là cái có cơ duyên hải tử đâu cũng coi như là kết cái thiện duyên tượng nguyệt mân quận chúa như vậy tu hành không biết nhiều ít năm lại có chút kiến thức người tu chân phương tiện là lúc cũng sẽ lựa chọn một ít chợp mắt cái duyên. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới, tùy tiện nhận thức một cái ngồi cùng bàn là có thể được đến như vậy hảo. Tiếp nhận Lục Tử đưa qua Mỹ Hà Khi, nàng còn tưởng rằng là tiểu Nam Hải định chi vật đâu. Không trách nàng nghĩ đến tà ác. Nay đó cổ đại tiểu nam sinh cùng tiểu sinh, thật sự là quá sớm. Nhìn một cái kia giúp phá tiểu Hải Tử tranh đấu thủ đoạn, cũng biết những người này đều sớm tuyệt đâu. Thức mau, Bạch Vân Hinh liền phát giác khác thường. Thế nhưng là chữ vật hà, Không gian còn rất đại, bên trong có không ít thứ tốt. Lục tử khỏe miệng con cong. Tam cấp linh dược là ta tổ mẫu, nhị cấp linh dược là ta đưa. Còn có những cái đó năm thuộc linh thạch cũng là ta đưa, còn có. chương 457 tưởng thải ai liền thải ai. Cái này quý trọng. Tinh luyện linh căn là ấn linh dược chủng loại tới, cùng loại linh dược sử dụng quá một hồi, liền sẽ không thấy hiệu. Cho nên nói, linh dược chủng loại càng nhiều càng tốt. Cái này chữ vật hà trung tinh luyện linh dược. Đối Bạch Vân Hinh tới nói mới là giá trị lớn nhất, nhưng vô công bất thụ lộc. Bạch Vân Hinh đem hà thả lại lục tử trong tay. Đột nhiên, nàng cảm thấy chung quanh không khí lạnh vài phần. Lục tử hắc khuôn mặt nhỏ, trong mắt là hủy khuất lên án cùng vài phần quật. Huyền biểu muội ngươi không nghĩ lý ta sao? Bạch Vân Hinh vội vàng giải thích, như thế nào sẽ đâu, chúng ta giao bằng hữu, không cần đưa như vậy quý trọng lễ vật A. Nhưng này đó đều là người nhất yêu cầu, ta không nghĩ mất đi người cái này hỏa. Lục Tử khuôn mặt nhỏ thực chỉnh trọng, yêu cầu linh dược, cùng thất không mất đi có gì quan hệ sao? Đứa nhỏ này não hồi lưu có vấn đề đi. Huyền biểu nguội, ngươi chỉ thấy lễ vật quý không quý trọng, mà không xem nó đại biểu tâm ý như vậy, ngươi về sau chỉ biết ly ta càng ngày càng xa, chẳng lẽ làm ta vĩnh viễn mà nhìn xuống ngươi, đáng thương ngươi sao? Lục Tử tiểu biểu tượng đương nghiêm túc. Bạch Vân Hinh tức khắc không lời gì để nói. Nàng cẩn thận xem xét Lục Tử. Đây là một cái 8 tuổi hài tử có thể nói ra nói sao? Như thế nào cảm giác như vậy có chiều sâu cùng chiều rộng đâu? Này nha sẽ không cũng là xuyên đi. Bất quá, nhìn hắn biểu cùng hành sự, nhưng thật ra không giống. Ai, nàng hiện tại si tưởng rất nộ, còn không bằng một cái hải từ đâu. Sắc thật, lễ vật chỉ đại biểu một người tâm ý, quý không quý trọng có quan hệ gì. Nàng giờ phút này sắc thật nhất yêu cầu tinh luyện linh dược, tới tăng lên linh căn giá trị. Tuy rằng Bạch Vân hình tích tàng thực phong phú, không cần người khác đưa tạo. Nghĩ đến tiểu sỏ tạ nói mất đi. Hẳn là chỉ hai người chi gian trên lại đi. Một cái tiểu hài tử đều có như vậy rắc nộ. Nàng thật là có chút xấu hổ. Cảm ơn ngươi, lục biểu ca. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không kém ngươi quá xa. Bạch Vân huynh trịnh trọng mà nhận lấy chữ vật hà Chờ về sau lại quà đáp lễ cho hắn yêu cầu pháp bảo đi. Đồng nhiên, trung quanh không khí lập tức hồi ôn. Lục tử đôi mắt trong trẻo khỏe miệng thượng tiểu. Hiển nhiên, tâm cực hảo. Đứa nhỏ này, thật là quá đáng yêu Cùng nàng mấy đứa con trai khi còn nhỏ có liều mạng. Bạch Vân Huynh càng nhìn càng hỉ. Sau đó, nàng vẫn luôn lẳng lặng chờ đợi. Kỳ quái a, thời không ấn dễ nghe thanh em đâu. Nàng cùng lục tử đã giao thoa hảo sao. Chẳng lẽ hắn không phải vai chính? Ai? Bạch Vân Huynh thất vọng mà thở dài một hơi. Tiểu manh cảm ứng được chủ nhân tự, không hỏi, chủ nhân, ngài ở than cái gì khí? Lục tử tiểu so ta, nam nguyên cùng giá trị, còn đều là 90. Thế nhưng không phải vai chính. Này không khoa học ga. Tiểu manh dừng một chút, trầm mặc một hồi lâu. Ta đi hỏi một chút chủ thần. Bạch Vân Hinh có chút buồn bực, trở về phủ. Nàng đi tổ mô ăn xong cơm chiều, trở lại tự mình tử. Đem nhi chi đi ra ngoài, buông văn trướng, lại thả ra vô hình Phong văn. Bạch Vân Hinh chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Đột nhiên, thưa quang giới quang hoàn đột nhiên sáng ngời. Tiểu manh. anh không có cái đuôi chính là chủ thần đại nhân. Chủ thần. Chủ thần đại nhân từ hư quang trong giới trào ra một cái lóe sáng quang điểm, ta nghe tiểu manh nói, ngươi tưởng thu thập một quả tiểu bằng hưu. Bạch Vân Huynh vội vàng gật đầu. Kia tiểu bằng hưu siêu cấp đáng yêu, vẫn là 5 nguyên hôn đồn thể, linh căn giá trị đều là 90. Chính là, hắn thế nhưng không phải vai chính, cũng không phải thần nhị đại, không thể thu thập. Thật là quá đáng tiếc. Chủ thần đại nhân đem quang điểm đưa tới nàng trước, nào, lấy cái này đi thu thập đi. Cái gì? Bạch Vân Huynh tiếp nhận quang điểm khai nhìn lên thế nhưng là một quả tinh ánh dịch thấu con dấu, đây là bạch vân hinh nghi mà nhìn chủ thần đại nhân, chủ thần đại nhân nâng nâng đầu nhỏ, vẻ mặt ngạo, đây là trí tôn ấn nguyên hình, liền cao đẳng thần tộc đều có thể thu thập, chẳng lẽ trực tiếp lấy con dấu cho người ta chọn một cái, không phải vai chính cùng thần nhị đại cũng có thể thu thập, trí tôn ấn là trí tôn cấp bậc pháp khí, tưởng thải ai liền thải ai, đương nhiên nếu là cao đẳng thần tộc nói, yêu cầu bản nhân đồng ý, không phải cao đẳng thần tộc liền có thể tùy tâm sở lạc. Bạch Vân Hinh tức khắc mặt mày hớn hở, quá tuyệt vời, nàng ngày mai liền đi thử thử một lần, cấp lục tử chọc cái ấn. Ngày thứ hai, Bạch Vân Hinh liền cơm sáng đều không rảnh lo ăn, vội vàng hướng Linh Học Đường chạy đến. Chính là, lục tử tiểu bằng hữu còn chưa tới, nóng lòng mà đợi hai cái canh giờ, cũng không thấy hắn tới. Bất đắc dĩ, Bạch Vân Hinh ra Linh Học Đường, chuẩn bị đi Nguyệt Môn quận chúa phủ tìm người. Muội muội, ngươi đổ ăn sáng cũng chưa dùng. Như vậy vội vã làm cái gì? Triệu Tuyền bắt lấy nàng cánh tay. "Kaka, ta muốn tìm Lục Tử, một hồi lại trở về ăn đi." Bạch Vân Hinh vừa định tránh ra. Nhưng Triệu Tuyền đã là ngưng khí kỳ, nơi nào dung nàng tránh thoát, chờ ngươi ăn xong, ta cùng với ngươi cùng đi tìm. "Thật là, muội muội khi nào cùng Lục tiểu tử như vậy hảo." Bạch Vân Hinh dừng một chút, ánh mắt không liếc hướng này một đời Kaka. Triệu Tuyền tuy rằng các phương diện đều so ra kém mây trắng cửu, nhưng hắn cũng là thực quan tâm ái nàng này một vị muội muội. Bạch Vân Hinh trong lòng đột nhiên vừa động. Lấy ra chí tôn ấn, trực tiếp liền ở triệu tuyển cánh tay thượng, trong một cái ấn. Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến liên hệ ấn ký, khen thưởng 5 vạn công đức giá trị. Quả nhiên, thời không ấn dễ nghe thanh âm vang lên. Không, lần này là trí tôn ấn, thanh âm so thời không ấn càng lạnh lót. Từ chí tôn ấn cũng dung hợp tiến hư quang giới lúc sau, Bạch Vân Hinh có được hai quả ấn, nhưng ấn ký bảng cùng ký chủ bảng gì đó đều vẫn là cùng cái. Cho nên Triệu Tuyền bị trực tiếp thu thập vào liên hệ ấn ký bằng đơn. "Gì? Ngươi chỗ nào tới con dấu? Ngươi hỉ chơi cái này a, kia ca ca làm ngươi nhiều cái mấy cái?" Triệu Tuyền cho rằng muội muội cùng hắn chơi đâu. Nâng lên một khác chi cánh tay, muốn cho nàng nhiều chọc mấy cái. Bạch Vân Hinh trên tay, đột nhiên xuất hiện một quả bạc tinh ánh dịch thấu tiểu con dấu, trực tiếp nhét vào ca ca trong tay, "Ca ca, đây là thứ tốt, ngươi chạy nhanh luyện hóa." Vừa mới chủ thần đại nhân cấp Bạch Vân Hinh truyền lại tới một cái tin tức, Từ nay về sau, các thời không ấn cùng giờ tí không ấn ký chủ, toàn bộ sửa phát con dấu sỉ thời không ấn. Tài chất phân ba cái cấp bậc, phân biệt là bạc chi ấn, chi ấn cùng ngọc chi ấn. Chí tôn ấn chính là ngọc tinh ánh dịch thấu ngọc chi ấn. Đương nhiên, nay tài chất tuyệt đối không phải bình thường ngọc, mà là đỉnh cấp hỗn độn linh ngọc. Tiểu manh thời không ấn thành chi ấn, tài chất là hôn độn thạch. Triệu tuyển mới vừa được đến chính là bạc chi ấn, hôn độn bạc thạch chế thành. Vì thế trước kia vai chính cùng thần nhị đại được đến thời không ấn toàn bộ tự động chuyển thành tương ứng cấp bậc chi ấn bạch vân huynh bất đắc dĩ mà cười chủ thân đại nhân cùng tiểu manh giống nhau có đôi khi thật sự thực đáng yêu thực thiên chân bạch vân huynh thấy triệu tuyển thẳng ngơ ngác mà ngốc bất động biết hắn đang ở luyện hóa bạc chi ấn nàng phân phó hắn gã sai vật hảo hảo thủ mang lên nhi rời đi học đường bạch vân huynh nguyên bản là muốn đi nguyệt môn quận chúa phủ chính là quận chúa phủ ly học đường rất xa nàng có chút do dự Huyền biểu muội, Hắc, đúng là lục tử tiểu bằng hưu. Bạch Vân Hinh cao hứng mà chạy tới, trực tiếp kéo hắn tay nhỏ, chọc một cái ấn. Đinh, chúc mừng người, thu thập đến 9 nguyên thân thể, khen thưởng 5.000 vạn công đức giá trị. Bạch Vân Hinh sợ ngây người. Hư quang giới sung sướng chấn động hai hạng. Đinh, chúc mừng người, hư quang giới lên tới thứ 5 cấp, Chí tôn ấn cùng chữ thiên thời không ấn chủ thần đại nhân cùng tiểu manh. Đồng thời cũng chấn kinh rồi. chương 458 thiên hồ tộc bí pháp. Nguyên lai, chín nguyên thân thể là như vậy thường thấy a. Đây là Bạch Vân Hinh sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng hiện lên cái thứ nhất ý niệm. Chủ thân đại nhân cố ý chui ra hư quan giới, hắn vô cùng phức tạp mà nhìn trầm trầm lục tử nhìn nửa ngày. Thẳng đến lục tử tiểu bằng Hữu đều cảm ứng được có cái gì ở nhìn chính mình, hắn mới không thể không rời đi ánh mắt. Một cái nho nhỏ cấp thấp thần vực, thế nhưng sẽ xuất hiện hai cái chín nguyên thân thể. Dựa, nơi này lại không phải cao đẳng thần vực giao đẳng thần tộc khắp nơi đi địa phương, này không khoa học. Chủ thần đại nhân thật sâu mà hít một hơi, tiện đà trên mặt lộ ra mừng như điên chi. Ha ha ha, hắn có hy vọng ở trăm cái kỷ nguyên hoàn toàn khôi phục thực lực, rốt cuộc là ai ở giúp hắn? Không, hẳn là ở giúp thiên hồ tộc. Cũng không đúng, chẳng lẽ là ở giúp bàn cổ thần vực? Chủ thần đại nhân híp lại hai mắt, vẻ mặt thâm si trạng. Bạch vân huynh mặc kệ chủ thần đại nhân suy nghĩ cái gì, nàng vội vàng lấy ra một quả chi ấn trực tiếp giao cho lục tử trong tay. Đây là thứ tốt, đưa cho ngươi, mau luyện hóa nó. Chín nguyên thân thể đâu? Chí tôn ấn trực tiếp ngưng hóa ra một quả chi ấn, đưa tặng cấp lục tử tiểu bằng hữu. Ở thất giới các thời không ấn người nắm giữ chung, chỉ có bạch vân hình cùng lục tử hai người thời không ấn là chi ấn. Mặt khác ký chủ tất cả đều là bạc chi ấn, còn còn chờ thăng cấp. Thiên giới thiên cung, bạch vân huynh bản tôn mở mắt ra, kết thúc bế quan. Thiên cung một gian mật thất không gian. Mục Tử Du cùng Mây Trắng Khải lặng lặng mà lắng nghe. Bạch Vân Hinh đem đệ nhị nguyên thần chuyển thế thành phần, cũng trở thành chín nguyên thân thể sự, kỹ càng tỉ mỉ cao chi. Loại này bí ẩn thể chất, tự nhiên không thể tùy ý nói. Nhưng Mục Tử Du cùng Mây Trắng Khải, hai vị này là nàng thân cận nhất thân nhân, cũng là quyền lực lớn nhất thực lực nhất, cần thiết muốn theo chân bọn họ thương lượng. Mục Tử Du vô cùng kinh ngạc mà nhìn Thế tử. "Ai, Nương tử, ngươi làm vi phu rất có áp lực a. Quá lịch thiên có hay không?" Vì đại khí vận giả phụ quân, không điểm thực lực, thật sự sẽ bị vứt ra n con phố. Cũng may, ta được đến hôn độn thần truyền thừa. Bạch Vân Hinh cùng mây trắng khải đều không chừng hướng hắn. Mục tử du sờ sờ cái mũi, tâm không tồi, ai, dường như vị kia hôn độn thần, cũng là cái gì cao đẳng thần tộc. Dựa, người nha như thế nào không nói sớm. Bạch Vân Hinh rỗi tay ninh trụ hắn eo, dùng sức hốn eo. tê Mục tử du ăn đau đến nhẹ tê một tiếng. Hảo sao? thế tử thế nhưng dùng tới thần lực. Mây trắng khải ánh mắt lóe lóe, cũng may Thiên Hồ tộc có nhất trung tâm truyền thừa, không đến mức bị người so đi xuống. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du ngẩng đầu, nhìn phía hắn. Thiên Hồ tộc, xác thật là hỗn độn khai liền chứa dục ra tới thần tộc. Mây trắng khải trên mặt hiện lên một tiếng ngạo, tiếp tục nói: "Ở viễn cổ thời kỳ, cũng xưng là kiểu vi thần tộc. Bởi vì kiểu Vĩ tộc là mẫu cao đẳng thần tộc linh sủng, cho nên ở hắn dưới sự trợ giúp, cửu vi tộc là có thể tấn chức đến cao đẳng thần tộc, chẳng lẽ là bàn cổ thần? Bạch Vân Huynh trong lòng suy đoán. đáng tiếc, hỗn độn chi ra một hồi hạo kiếp. Mây trắng khải thu hồi sâu thẳm phức tạp ánh mắt, liếc hướng Bạch Vân Hinh. ở kia trường hạo kiếp trung, rất nhiều thần tộc sôi nổi vẫn, quát cửu vi tộc đi theo tên kia cao đẳng thần tộc. nhưng cửu vi tộc may mắn bảo tồn xuống dưới, không thể không cùng long tộc, chu tước tộc, bạch hổ tộc, huyền vũ tộc, người khổng lồ tộc liên hợp lại. ở bàn cổ hỗn độn thần dẫn rất hạ Sáng lập sập tiệm cổ thần vực, mới có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mặt sau này đó, Bạch Vân Hinh sớm từ trong truyền thừa đã biết được. Người khổng lồ tộc chính là hiện tại nhân tộc tổ tiên, ngay lúc đó tộc trưởng đúng là bản cổ thần. Mây trắng khải tiếp theo giải thích nói. Kia trường hạo kiếp chung, mặt khác cao đẳng thần tộc hay không cũng vẫn. Bạch Vân Hinh tò mò hỏi. Mây trắng khải cười khổ lắc lắc đầu. Cao đẳng thần tộc nào có dễ dàng như vậy vẫn, theo thiên hồ tộc tổ tiên suy đoán, vẫn cũng chỉ là mấy cái mà thôi. Cho nên, thiên hồ tộc vẫn là tương đối điểm bối. Chúng nó đi theo chủ nhân vừa lúc vẫn. Không có cao đẳng thần tộc hỗ trợ, cựu vi tộc tưởng tấn chức cao đẳng thần tộc cũng không diễn. Bất quá, chúng ta thiên hồ tộc có tu luyện bí pháp truyền thừa xuống dưới. Mây trắng khải trong mắt hiện lên vài tiêu ý cười, chỉ là, tu luyện điều kiện cần thiết là chín nguyên thân thể. A ha, Bạch Vân Hinh hiện tại vừa lúc phù hợp. Cho nên, Hinh Nhi, bởi vì ngươi, thiên hồ tộc có hy vọng lại lần nữa tấn chức vì Cao đẳng Thần tộc. Mây trắng khải vẻ mặt tiêu ngạo mà nhìn nhi, trong mắt toàn là tán thưởng cùng hân. Bạch Vân Hinh cầm quyền, trình trọng nói, là, phụ thân, ta sẽ nỗ lử. Tiếc hảo, ta đây liền đem bí pháp truyền cho ngươi. Mây trắng khải nâng lên tay phải, ngon trỏ nhẹ nhàng một chút Bạch Vân Hinh giữa mày. Một cổ huyền ảo vô cùng thân nghiệm, tức khắc khắc ở nàng thức hải bên trong. Thì ra là thế. Bạch Vân Hinh tiêu hóa này nói thần nghiệm lúc sau, trên mặt lộ ra một tia chua sót. Cái gì bí pháp? Kỳ thật cùng chín nguyên tu luyện công pháp không sai biệt lắm. Nàng cần thiết tu luyện ra chín đạo nguyên thần phần, chín phân cần thiết toàn bộ đạt tới chín nguyên thân thể. Sau đó sở hữu phân linh căn độ tinh khiết, còn muốn toàn bộ đạt tới một vạn giá trị. Nị ma, một cái phân muốn đạt tới một vạn, đã tương đương không dễ dàng sự. Còn muốn chín phân toàn bộ đạt tới. Nay thật là cửu vĩ tộc tấn chức đến cao đẳng thần tộc bí pháp sao? Mà không phải ngăn cản tấn chức bí pháp. Khu khu mây trắng khải thoáng nhìn Nhi Hoài Nghi ánh mắt có chút xấu hổ. Đương hắn tiếp nhận chức vụ tộc trưởng chi vị khi được đến cái này chuyển thừa bí pháp, cũng thật sâu mà hoài nghi quá. Một cái phân có thể bổ toàn chính nguyên, đã là cực hạn, Còn muốn chín phân đều đạt tới, quả thực là không có khả năng sự. Cái này bí pháp không tồi. Bên cạnh một cái manh manh tiểu nhân nhi, vẻ mặt trầm si trạng mà nói Chủ thần, này nơi nào không tồi. Bạch Vân Huynh vẻ mặt không hỏi Cái gì? Này không phải tiểu manh sao? Mây trắng khải cùng mục tử du kinh ngạc mà trừng mắt tiểu nhân nhi. Nói, chủ thần đại nhân không phải có một bộ giả dâu sao. Nhiều ít kỷ nguyên, hắn lão nhân ra chính là trước nay không lấy rất quá. Này rõ ràng là tiểu manh sao. Bạch Vân hình hảo tâm mà nhắc nhở bọn họ, tiểu manh có cái đuôi. Quả nhiên, không có cái đuôi không phải tiểu manh, mà là chủ thần. Chủ thần đại nhân không để ý đến mây trắng khải cùng mục tử du kinh ngạc, giải thích nói, các ngươi kiểu vi tộc tu luyện phân, cùng bản tôn là thể cộng đồng Chín nguyên thân thể nhưng cùng chung, linh căn độ tinh khiết nhưng trồng lên. Cái gì? Không chỉ có là bạch vân hình cùng mục tử du khiếp sợ không thôi. Mây trắng khải kích động mà nhảy lên, khẩn trương mà nhìn chầm chầm chủ thần đại nhân. Cho nên nói các ngươi kiểu vĩ tộc rất là đến thiên hậu. Chủ thần đại nhân vẻ mặt hâm mộ mà ngó tròng trắng mắt vân hình, tiếp tục nói, thần tộc khác mặc kệ là bản tôn vẫn là phân, chỉ có thể tính một cái. Các ngươi bản tôn thêm phân, lại là mười cái cùng nhau tu luyện, các ngươi nói tốc độ mau mau. không màu. Liên binh thường cao đẳng thần tộc đều sẽ ghê ghét. A ha ha, kia còn chờ cái gì? Ta muốn triệu hoán hồi đệ nhị nguyên thần phân. Bạch Vân Hinh một khắc đều không nghĩ đợi. Chủ thần đại nhân viên một cái manh manh đại bạch mắt, ngươi hiện tại mới một cái nguyên thần, gấp cái gì? Bạch Vân Hinh tức khắc tiết vải phân khí. Có phải hay không phải chờ ta, đem sở hữu nguyên thần phân đều tu luyện ra tới. đương nhiên, đến lúc đó cùng nhau cùng chung chín nguyên thân thể chẳng phải là càng tốt. Hào đi, kia nàng phải nhanh một chút tu luyện nguyên thần phân. Chương 459 ly 10 Phong Thần. Đến nỗi ngươi, Chủ thần đại nhân đem ánh mắt liếc hướng Mục Tử Du. Ngươi chỉ cần đem thiên giới tân chức đến cửu cửu chí tôn cấp bậc, mượn dung nó cùng truyền thừa, tân chức đến cao đẳng thần tộc hẳn là không có vấn đề. Chỉ là thời gian kia liền chậm nhiều. Hắn vẫn là càng xem trọng Bạch Vân hình cùng lục tử. Mục Tử Du cũng không thất vọng, chỉ là cười cười. Nghĩ thầm, hắn truyền thừa, khả năng liền chủ thần đại nhân cũng không biết. Cao đẳng thần tộc cũng phân cao thấp. Hắn hiện tại không cần nhiều giải thích cái gì. Hắn luôn luôn hỉ im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Bạch Vân Hinh vội vàng nắm lấy hắn tay, hỏi chủ thân đại nhân, chúng ta là phu thê, cái kia chín nguyên thân thể có thể cùng chung sao? Chủ thân đại nhân trận trắng mắt, liền khỏe mắt đều không cho nàng một cái, trực tiếp trở về hư quan giới. Nếu là phu thê có thể cùng chung chín nguyên thân thể, kia loại này thể chất người, hoàn toàn có thể khai một cái khổng lồ sau cung. Thân tộc có rất nhiều biện pháp, có thể nhiều người đồng tu. Bạch Vân Hinh ngượng ngùng mà cười cười. Mục tử Du trên mặt dạng ra vô hạn nụ, "Nương tử không cần vì ta lo lắng, ta sẽ không kéo ngươi quá xa." Khu khu. Mây Trắng Khải lập tức đoạn hai người chi gian, "Hinh Nhi, không bằng cùng ta trở về thần giới Thiên Hồ tộc bế quan, tu luyện phân." Bạch Vân Hinh lắc đầu, "Ta còn là ở Thiên cung Bế quan đi. Thiên giới thiên địa nguyên khí càng thích hợp thần tộc tu luyện." Mây Trắng Khải bất đắc dĩ, nhưng tâm một mảnh rất tốt mà trở về thần giới nơi dừng chân. Chỉ cần nhi Tấn chức đến cao đẳng thần tộc, thiên hồ tộc là có thể khôi phục viễn cổ thời kỳ vinh quang. Chờ mây trắng khải rời đi, Bạch Vân Hinh gấp không chờ nổi mà đi linh dược viên. Nàng đệ nhị nguyên thần còn muốn tinh luyện linh căn đâu? 9 nguyên cùng là 10 linh căn giá trị, sử thượng thấp nhất điểm, thật đúng là mất mặt. Nghĩ đến lục tử thế nhưng cũng là 9 nguyên thân thể. Ai nha, kia hắn có phải hay không 9 nguyên đều là 90 linh căn giá trị? Thật đúng là yêu nghiệt. Cũng may cái này tiểu gia hỏa đã bị Bạch Vân Hinh thu thập vào ấn ký bảng. Kỳ quái chính là, lục tử tự động Jin du thần nhị đại ấn ký bảng đơn. Có lẽ hắn tổ tiên là thần tộc cũng chưa biết được. Gì? Đột nhiên, Bạch Vân Hinh tử chấn động vài cái. Làm sao vậy? Mục tử du quan tâm hỏi, vội vàng ôm lấy nàng thể. Tin tức tốt, nàng phi thăng đến thiên giới. Bạch Vân Hinh ngón tay một chút hư không, một đạo quần sáng xuất hiện ở hai người trước mặt. Bên trong là thiên giới thiên trì hình ảnh. Ly 10, âm minh giới tiểu hòa. Ly mời chủ là tu yêu, cho nên, nàng đầu tiên là phi thăng đến yêu giới. Lần này phi thăng thiên giới, đó chính là thành thần. Không nghĩ tới, như vậy bao lớn khí vận vai chính, thế nhưng là ly 10 này cái sùng vật tấn ký, trước phi thăng thành thần. Hừ, kia bang ra hỏa, một đám đều không cho người bất lo. Như thế nào đều không chạy nhanh cho nàng phi thăng. Bạch Vân Hinh nhìn phong thần bảng thượng vẫn luôn là nguyên lai like mấy cái thần, tâm đều không tốt. Thiên lệ thần. Bạch Vân Hinh một lóng tay phong thần bảng. Thiên lệ thần tên trực tiếp thưa bảng, tổng công đức bảng lập tức gia tăng rồi 300 nhiều vạn. Ha ha! Lại nhiều một người tiểu hỏa. Đến nỗi ly mười chủ vì sao kêu trời lệ thần, tự nhiên là nàng bản nhân lấy lạc. Bạch Vân Hinh tìm được mấy chục loại tinh luyện linh căn thuộc linh dược. Từ nhị cấp đến ngũ cấp linh dược, đều là vạn năm trở lên nhân đại. Lục cấp trở lên linh dược, thiên giới đều không đầy đủ. Ai, hẳn là đến hôn độn vực đi tìm. Này đó linh dược, không phải tu chân giới bình thường linh dược tất cả đều là hỗn độn cấp bậc linh dược, tục xưng thần linh dược. Tóm lại, cái này linh căn tinh luyện quá trình là tương đương giải dòng. Bạch Vân Hinh đem linh dược toàn bộ ném vào hư quang giới. Đệ nhị nguyên thần phân có thể trực tiếp lấy dùng. Lại từ hư quang giới lấy ra Nguyệt Mân quận chúa đưa tặng tinh luyện linh dược, tuy nói đều là ngũ cấp dưới linh dược, chủng loại cũng rất nhiều. Bạch Vân Hinh bản tôn cũng yêu cầu tinh luyện linh căn, dù sao có thể trồng lên. Hy vọng linh căn giá trị mau chóng đạt tới 100, chỉ cần cảnh giới tăng lên là có thể đạt tới hỗn độn thần cảnh giới. Hư quang giới không hổ là hỗn độn cấp bậc pháp khí. Nó có thể làm lơ bất luận cái gì thời không cách trở, cùng thiên cơ che chắn, bản tôn cùng phân nhưng xài chung, khó trách trí tôn ấn sẽ cùng chi dung hợp. Chủ thần đại nhân nhưng mượn dùng hư quang giới, tùy ý xuyên qua hỗn độn thời không. Bạch vân huynh vô luận là bản tôn vẫn là phân, xuất ngoại du lịch khi, đều nhưng mượn dùng hư quang giới cho nhau thoán môn. Không biết thiên giới hay không như thế. Bạch vân huynh vẻ mặt chờ mong hỏi mục tử du. A du, ngươi thiên giới hay không như thế đâu. Mục tử du nghe được thê tử ý gì, si, cười ngạo nghễ. cần thiết. Nếu không hắn đều cảm thấy chính mình không xứng với thê tử. Hoa! Wow. Thật là quá tuyệt vời. Bạch Vân Hinh hương phấn mà ôm hắn mặt, hôn hôn. Kế về sau, nàng có thể tùy thời cùng nhi tử các bằng hữu gặp mặt. Bạch Vân Hinh muốn tấn chức đến cao đẳng thần tộc, thế tất muốn đi hôn độn vực rèn luyện. Nương tử, kỳ thật ngươi nhiều lo lắng. Chỉ cần đạt tới hôn độn thần cảnh giới, lợi dụng phân. Đều có thể cùng buồn vực liên hệ Đúng vậy Cho nên, bọn họ hiện tại nhất yêu cầu Vẫn là trước tấn giai đến hôn độn thần Bạch Vân Hinh trước mắt là chân thần cảnh Ly hôn độn thần còn có vài cái cảnh giới đâu Vì thế, nàng nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút Tiếp tục bế quan chiều nguyệt giới, Bạch Vân Hinh đệ nhị nguyên thần phần Thu thập đến lục tử tiểu bằng hữu sau Trực tiếp đưa tặng hắn một quả chi ấn Lục tử thực nghe lời mà luyện hóa chi ấn Có thể nghĩ Tiểu ra hỏa cứng còn tử thẳng đến sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. A, Lục Tử đôi mắt lấp lánh sáng lên, Tuyển biểu muội chúng ta đã chói định ở bên nhau lạc. Bạch Vân Hinh cười gật đầu, đó là cần thiết. Lục Tử trên mặt tức khắc dạng tránh ra tâm tươi cười, nhớ kỹ nga, không thể nói cho người khác. Bạch Vân Hinh cố ý nhắc nhở một câu. Lục Tử hung hăng gật đầu, ta sẽ không nói cho người khác. hắn là chí nguyên thân thể, tổ mẫu Nguyệt Mân quận chúa tự nhiên là biết đến. chờ hắn đem tổ mẫu thu thập đến liên hệ ấn ký bảng sau mới có thể nói cho nàng, lục tử trong lòng yên lặng mà thầm nghĩ. Bạch Vân huynh trở lại phụ tướng quân phủ sau. Đương, nàng liền chuẩn bị dùng linh dược tinh luyện linh căn giá trị. Nguyệt Mân quận chúa đưa tặng tinh luyện linh dược, chỉ có 5 nguyên thuộc. Hơn nữa thiên giới mặt khác thuộc linh dược, như gió, lôi, băng cùng không gian chờ thuộc. Bạch Vân huynh có 5 chắc đem 9 nguyên linh căn giá trị toàn bộ tăng lên tới 50. Muốn tăng lên tới 100, chỉ có thể đi tìm càng nhiều linh dược chủng loại, ngẫm lại đều là một kiện không dễ dàng sự. Bạch Vân Hinh đang muốn bắt đầu thời điểm. Tiểu manh đột nhiên xông ra, chủ nhân, ngươi hiện tại liền phải bắt đầu rồi sao? Bạch Vân Hinh cười gật đầu. Kia chủ nhân, ngươi có thể trước để cái thứ nhất giai đoạn. Này còn có mấy cái giai đoạn vừa nói. Bạch Vân Hinh có chút lốc. Ai nha, chủ nhân, ngươi hướng đặc thù lạc, tinh luyện có thể phân ba cái giai đoạn. Đệ nhất giai đoạn là một nước lửa một năm nguyên thuộc, đây là trong thiên địa nhất cơ sở thuộc. Chờ đem bọn họ toàn bộ nhắc tới 90 về sau. Nhắc lại cái thứ hai giai đoạn. Thiếu manh hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Từ từ. Bạch Vân Hinh tức giận mà trừng hắn một cái. Đệ nhất giai đoạn liền đem 5 nguyên linh cân đều nhắc tới 90. Ngươi cho rằng tinh luyện linh dược là cải trắng. Có thể luận cân bán. Thân, chúng ta hiện tại thêm lên, chỉ có 5-60 loại tinh luyện linh dược. Mặc dù mỗi một loại linh dược đều có thể tăng lên một cái điểm, nhiều lắm chỉ có thể tăng lên tới 6-7 trụ. Thỉnh trực diện thảm đạm hiện thực đi, thiêu năm Chương 460 Tinh Luyện Linh Can Tiểu Manh ở không trung sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng bất đắc di gật đầu. Hào đi, chủ nhân, có thể để nhiều ít tính nhiều ít đi. Dù sao, đệ nhị giai đoạn là dị thuộc, cùng cơ sở thuộc sẽ không xung đột. Bạch Vân Hinh nhịn không được hỏi, kia đệ tam giai đoạn đâu. Tiểu Manh cũng là từ chủ thần đại nhân nơi đó hỏi ra tới, khoe khoang nói. Phong lôi băng dị thuộc có thể tính đệ nhị giai đoạn, không gian thuộc là tối cao cấp bậc đệ tam giai đoạn. Chỉ cần sẽ không xung đột liền hảo Có thể để nhiều ít tính nhiều ít đi. Bạch Vân Hinh nhưng thật ra rất xem đến hai. Hy vọng nàng vận khí tốt một chút, tốt nhất có thể một lần thành công. Tiểu manh tiểu tử, bò đến hư quang trong giới tìm a tìm. Qua một hồi lâu, hắn mới tìm ra một cái quan điểm. Tự nhiên cũng là Bạch Vân Huynh trước này chưa thấy qua. Chẳng lẽ là chủ thần đại nhân chân quý? Nàng đảo muốn coi một chút này lại là cái gì bảo bối? Bạch Vân Huynh nghĩ thầm. Chủ nhân, dùng cái này, tinh luyện cơ suất sẽ đề cao. Tiểu Minh thật cẩn thận mà đem quang điểm khai. Bên trong là một dọn tinh ánh dịch tấu, tỏa ra thuần khiết bạch quang dòng nước. Đây là Tiểu Minh biểu thực kích động. Thần chi nước mắt là thuần khiết nhất chân quý nước mắt, công dụng rất nhiều. Nghe tên liền giống cao lớn thượng đồ vật, tuyệt đối là bảo bối lạc. Tiếp theo, Bạch Vân Hinh vô cùng khiếp sợ mà nhìn đến. Tiểu Minh thế nhưng đem sở hữu năm thuộc linh dược, toàn bộ xen lẫn trong cùng nhau, lại gia nhập thần chi nước mắt. Nó đây là muốn làm sao? Tinh luyện linh căn không đều là giống nhau giống nhau tới sao. Cái kia, tiểu manh, ngươi như vậy có thể hay không làm linh dược không ngại a? Hoặc là xuất hiện cái gì tác dụng phụ? Tiểu manh thần bí mà cười. Chủ nhân yên tâm đi, có thần chi nước mắt ở, hỗn hợp lại nhiều linh dược đều không có việc gì. Có thể một lần thu phục thật tốt toa. Này không phải vô nghĩa sao? Ai đều biết đạo lý này, chỉ cần không ra sự. Bạch vân huynh khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, kia không bằng chờ thu thập đến sở hữu linh dược, lại dùng rất đáng tiếc, lãng phí thần chi nước mắt. lấy chúng ta thất giới hiện trạng, nhiều nhất chỉ có thể tìm được nhiều như vậy. muốn càng nhiều, chỉ có chờ chủ nhân đạt tới huấn độn thần chi cảnh, lại đi huấn độn vực tìm kiếm. chính là, tinh luyện linh căn linh dược đều là thực quý hiếm, đặc biệt là cấp bậc càng cao càng, càng hi hữu. tiểu minh cũng tưởng nhiều tìm một chút, đáng tiếc, thật sự tìm không thấy. thiên giới linh dược, có thể nói là thất giới trung quý hiếm linh dược nhiều nhất. bọn họ vận khí tốt, lại được đến nguyệt mân quận chúa tạo, nói. Nguyệt mân quận chúa như thế nào có được nhiều như vậy tinh luyện linh dược. Nghĩ đến Lục Tử cũng là chí nguyên thân thể. Không chuẩn này tổ tôn hai cũng là có rất sâu bối cảnh, Lục Tử chính là thần nhị đại ơn ký đâu. Bạch Vân huynh bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thật là lãng phí thần chi nước mắt. Tiểu Minh tiếp tục nói, thần chi nước mắt có thể tăng lên linh dược 3 cái cùng bậc. Hắc hắc. Tam, 3 cái cùng bậc. Kia chẳng phải là tương đương với 6 đến bát cấp linh dược hiệu quả. Tuy nói tinh luyện linh căn là ấn linh dược chủng loại tới Nhưng, linh dược cấp bậc càng cao, tự nhiên tinh luyện giá trị càng nhiều. Ha ha! Bạch Vân Hinh thoải mái mà cười to hai tiếng. Nói, chúng ta này có tính không là gian lận đâu. Bất quá, bọn họ lại không phải lần đầu tiên, cái gì nghịch thiên bí thuật đều được đến quá, không để bụng lúc này đây. Tiểu manh không để ý tới nàng. Lo chính mình tiết linh dược tỷ lệ, bắt đầu dùng linh thủy rót vào. Thức mau, một thùng linh dược liền chuẩn bị cho tốt. Chủ nhân, tốt nhất có thể phao 5 ngày 5. Bạch Vân Hinh nghĩ nghĩ, nàng quyết định ngày mai đi trước Linh học đường Thỉnh cái giả. Ngày thứ hai, An quận vương hiển nhiên đã đến Quá Nguyệt Môn quận chúa nhắc nhở. Hắn đã sớm cấp Bạch Vân Hinh chuẩn bị một gian bế quan tinh thất. Linh học đường bế quan tinh thất, tông thất con cháu đều có thể xin. Đây là vì phương tiện tông thất đệ tử tấn giai sử dụng. Phu tướng quân trong phủ cũng sẽ có người đi tiếp đón. Lấy cớ đều là có sẵn, nói là Nguyệt Môn quận chúa hỉ Bạch Vân Hinh, tiếp nhận đi ở vài ngày. Thái phu nhân cao hứng còn không kịp đâu càng sẽ không phản đối. Năm ngày sau, Bạch Vân Hinh xuất quan, nói lên mấy ngày nay cảm thụ, "Nima, này thống khổ trình độ so Tẩy Tủy hảo không bao nhiêu. Nói thật ra, tinh luyện linh căn cùng Tẩy Tủy cũng không sai biệt lắm. Loại này cảm thụ, nàng còn muốn thừa nhận rất nhiều biến a rất nhiều biến. Bạch Vân Hinh cuối cùng mục tiêu là tinh luyện đến một vạn a một vạn." Bất quá, nghĩ đến sở hữu thần tộc đều là như vậy lại đây, nàng cũng liền bình thường trở lại. Nói An quận vương như thế nào có thể yên tâm? Lam 7 tuổi hài tử tinh luyện linh căn đâu? Ai? Nguyên bản ấn đại chúng hóa tinh luyện phương pháp, cùng tắm một cái không sai biệt lắm, nhiều lắm cũng là thể khó chịu một trận, cũng không sẽ rất đau thực ngứa thực ma thực chua sót. Nhưng hiển nhiên, tiểu manh cấp bạch vân huynh chuẩn bị, chính là đặc đại cấp đại bổ canh. Sở hữu linh dược hỗn hợp ở bên nhau. Hơn nữa thần chi nước mắt ước chừng nhưng tăng lên 3 cái cấp bậc. Nếu là bạch vân huynh là chân chính 7 tuổi tiểu hài tử Tự nhiên là chịu đựng không được. Nhưng Bạch Vân Hinh là đệ nhị nguyên thần, này linh hồn là thần tộc, còn tu hành quá hồn lực bí thuật. Điểm này thống khổ thật không tính cái gì. Tiểu Manh, vẫn là đường làm người nhìn ra, ta hiện tại linh căn giá trị là 60 đi. Như vậy không hợp với lẽ thường sự, vẫn là không cần bại lộ hảo. Ấn đâu, thang linh bội có thể tiết. Tiểu Manh cũng biết, thấp mới là vương đạo. Nơi này cũng là có vai chính. An Quận Vương lại lần nữa cấp Bạch Vân Hinh chắc quá linh căn sau, vô cùng kinh ngạc. Bạch Vân Huynh Linh căn giá trị, một lần liền tăng lên tới 30. Nếu là cho hắn biết một lần có thể nhắc tới 60, trở thành tư chất thiện tốt trình độ. Hắn nên kích động đến lập tức đăng báo. Hắn tưởng Nguyệt Mân Quận Chúa đưa tặng cái gì bí dược. Bạch Vân Huynh đi Nguyệt Mân Quận Chúa phủ tạ ơn khi, Nguyệt Mân Quận Chúa lại cho rằng, là tông thất ban cho nàng bí dược. Có thể nói, đây là một cái rất mỹ diệu hiểu lầm. Linh căn giá trị thấp hơn 50, đều không tính cái gì hảo tư chất. Bạch Vân Huynh sự cũng không có khởi tông thất quá nhiều chú ý, nàng một tiếng chống làm tinh thần hang hái thêm, thừa dịp thần chi nước mắt dược còn ở, trực tiếp khí nhập thể, đạt tới ngưng khí kỳ một tầng. Bạch Vân Huynh Tâm vừa lúc, chính là, đương nàng trở lại trong phủ khi, hảo tâm đã không thấy tâm hơi. Nghĩa huyền ở một loại phi thường quỷ dị không khí dưới, nha hoàn bà tử một đám, liền đại khí cũng không dám ra. Các nàng đi lưu đều so ngày thường phóng nhẹ rất nhiều, mọi người đều là lặng yên không một tiếng động mà yên lặng làm sự. Sợ một cái không cẩn thận, liền sẽ lửa đốt. Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Tổ mẫu tức giận. Bạch Vân Hinh rất ít nhìn thấy Thái Phu nhân tức giận. Nàng cấp Nhi sử cái mắt, Nhi rất có nhãn lực giới mà lặng lẽ lui ra phía sau, tìm tiếng người đi. Bạch Vân Hinh đại a đầu Nhi là người hầu, vẫn là Thái Phu nhân biên tề ma ma tôn, nàng mạng lưới quan hệ thực quảng. Ai, nàng đã quên? Hẳn là đem thời không ấn thu thập dò xét văn, thả ra. Ở không có dung hợp chí tôn ấn phía trước. Thưa quang trong giới thời không ấn quan điểm, là chịu hạn chế. Trước kia thu thập văn, căn bản thu thập không đến hữu dụng tin tức. Hiện tại không giống nhau. Bạch Vân Hinh chẳng những có thể cùng bản tôn liên hệ, tiểu manh cùng chủ thần đại nhân còn có thể thường xuyên phán môn. Có thể thấy được, thu thập văn đều đã thăng cấp. Chỉ là, Bạch Vân Hinh nhất thời đã quên thả ra. Ít nhất hẳn là lưu một đạo văn ở trong phủ, có chuyện gì nàng cũng có thể kịp thời ứng đối. Chương 461 sốt ruột sự. Không bao lâu. Nhi tìm được tin tức qua lại bẩm. Thiểu, nô tỳ nghe xong. Là trong cung huệ phi nương nương, thế nhưng tưởng đem lộc nam hầu phủ một vị con vợ lẽ tú, chỉ cấp chúng ta phủ Hi Ca Nhi. Các nàng thật là quá khinh nục người. Cái gì? Lộc nam hầu phủ cùng nghĩa phu nhân phủ chính là tốt thủ. Các nàng còn vọng tưởng đem thứ gả cho tông thất đích trưởng tôn, các nàng cũng xứng. Hi Ca Nhi triệu hi, trong phủ đại thiếu gia, về sau là muốn thừa tước. Sao có thể sẽ cưới một cái thứ, đương đích trưởng tức? Bạch Vân Hinh nghe xong cũng bị tức giận đến không nhẹ. Chết không được tổ mẫu sẽ phát hỏa đâu. Đáng giận Lộc Nam hầu phủ, đáng giận Huệ Phi. Nhi gia tổ tiên nghe nói còn hầu hạ quá thái tổ lão nhân gia, không hổ là người hầu quan hệ quảng. Nàng còn nghe được một ít mặt khác bắt quái. Nghe nói lúc này đây tuyển tú, Lộc Nam hầu phủ có hai gã đủ tuổi tú. Một vị là đích muốn chỉ cấp dụ thân vương phủ thế tử triệu. Kia cái thứ, tất tưởng chỉ cấp triệu hy. Bạch Vân Hinh nhịn không được muốn cười. Lộc Nam Hầu Phủ tính cái thứ gì? Tông thất con cháu còn nhậm các nàng sao? Bạch Vân Hinh liền không rõ. Lộc Nam Hầu Phủ rốt cuộc rửa vào cái gì? Chỉ bằng Huệ Phi Nương Nương. Nghe nói, Lộc Nam Hầu Phủ cùng Huệ Phi Nương Nương, chỉ là cùng tộc lại bất đồng chi. Đại Hoàng Tử Triệu thì lại không phải Thái Tử. Hiện tại còn chưa tới cửu Long Đoạt Đích Đi. Không, hẳn là đã có chút manh mối. Bạch Vân Hinh nhớ rõ, địa cầu Thanh Sử Thượng, khởi chính là Đại A Ca cùng Thái Tử Chi Gian đối thượng. Cấp tổ mẫu thỉnh an. Bạch Vân Huynh chuẩn bị trước khuyên giải tổ mẫu một phen. Thái phu nhân nằm ở trên giường giận dỗi, nhị phu nhân trương thị ở một bên hầu hạ. Nàng lao nhân ra, lập tức liền cảm giác già rồi rất nhiều. Lần này thật sự bị tức giận đến không nhẹ. Bạch Vân Huynh đối lộc nam hầu phủ cùng Huệ Phi, lại hận thượng vài phần. Tổ mẫu, ngài tái sinh khí cũng không thể không ăn cơm. Thể suy sụp, còn như thế nào cùng những cái đó bọn tiểu nhân đấu pháp? Bạch Vân Huynh trong tay xuất hiện một quả linh đan. Loại này linh đan, đương nhiên không phải lang cẩn mạt luyện chế kia một loại. La nang từ bản tôn ném vào hư quang giới chữ vật không gian quang điểm, tìm ra. Bản tôn nơi đó có rất nhiều tích tàng. Đều là vì phương tiện ở nhiệm vụ thời không khi, có thể có cơ hội lấy ra tới dùng. Bạch Vân Hinh cố ý tìm tới rất nhiều, có thể tăng người thường thể chất đan dược. Chuẩn bị chuyên môn cấp này nhất thời chống không người nhà, dùng. Tới, tổ mẫu ngoan ngoãn. ăn nảy viên đường đầu, tổ mẫu tái sinh mấy ngày hơn rỗi thể cũng sẽ không sụp đổ nga bạch vân huynh thừa dịp tổ mẫu ngây người trực tiếp đem linh đan nhét vào lão nhân già trong miệng vào miệng là tan so lang cẩn mạt luyện chế linh đan tự nhiên muốn khá hơn nhiều nay nhưng tất cả đều là cực phẩm nhị cấp linh dược từ thiên giới chi chủ thiên du thần tự mình luyện chế mà thành thái phu nhân lang thị ăn xong linh đan đột nhiên cảm thấy toàn một trận nhẹ nhàng cảm giác nhiều ngày tới oán khí đều tiêu tán không còn dường như nghe ngoan tôn quan tâm cùng hiểu chuyện nói Nàng trong lòng cảm thấy chi kỷ cực kỳ. Đúng vậy, cùng những cái đó tiểu nhân trí khí sụp đổ thể, thật là không đáng. Trong phủ nếu là không nàng chống, càng sẽ bị người khi dễ đi. Nàng như thế nào đều phải tranh một hơi. Chỉ cần có nàng ở, liền tính náo thượng loan điện, cũng sẽ không làm những cái đó tiểu nhân thực hiện được. Ngoan huyền nhi, tổ mẫu nghe ngươi lời nói, sẽ không tái sinh khí. Trương Thị thấy bà mẫu thần hảo rất nhiều, thì cực mà khóc. Nương, trong phủ không thể không có ngại. Thái phu nhân chính đạo, khóc cái gì, chạy nhanh cho ta bái thiện. Là, Trương thị lau nước mắt, vội vàng phân phó đi xuống. Bữa tối sau, trong phủ các chủ tử, đều tụ ở nghĩa hiền chính. Thái phu nhân quyết định, trước cho Thái hậu trước sổ con, cùng lao Phật ra cho thấy độ. Phu tướng quân Triệu Dục, nghĩ trước cấp tông nhân phủ thanh tiếp đón. Triệu Anh Lạc cảm thấy, không bằng trực tiếp cấp lao khang trước sổ con. Đại thiếu gia Triệu Minh hy mặt khói mù, trong lòng có vô hạn náy náy cùng cốt nhủ. Vì chuyện của hắn, tổ mẫu đều mau khí bị bệnh. Phụ thân cùng muội muội còn muốn ở bên ngoài vì hắn buôn đầu, mà hắn thế nhưng cái gì cũng làm không được. Triệu Hi đôi tay nắm tay, trong lòng tối tâm đều mau đến bùng nổ bên cạnh. Đột nhiên, một con tay nhỏ nắm ở hắn trên nắm tay, một trận nhẹ lạnh thoải mái cảm giác truyền khắp toàn. Tức khắc, hắn tâm thoải mái phóng nhiều. Nhị muội muội, này không liên quan chuyện của ngươi, không có ngươi, còn sẽ có nhị ca. Bạch Vân Hinh nhẹ giọng ăn nói. Đêm nay, nàng tắc đem linh đàn phân phân. Trước bảo đảm mỗi người thể đều đồng đồng đác, lại như thế nào lăn lộn cũng không sợ. Đại gia thấy nàng lúc này còn nghĩ ăn, không đều cười. Áp lực không khí, tức khắc hỏa hoan xuống dưới. Bọn họ đều cho rằng, nay đó đường đậu là lang cẩn mạt đưa kia một loại. Bạch Vân Hinh cười cười, không nói thêm gì. Nàng gọi lại nhị ca triệu tuyển, lôi kéo hắn ra cửa, đi vào hậu viên. Nhị ca, người biết lộc nam hậu phủ có nhân tu thật sao? Triệu tuyển nghĩ nghĩ nói. Bọn họ trưởng bối không rõ ràng lắm, này đồng lượt nhưng thật ra không nghe nói. Cho dù có lời nói, cũng không kia tư cách thượng tông học linh học đường. Ít nhất đại hoàng tử triệu thì, là không có linh can. Lao khang ra những cái đó nhi tử. Hiện tại chỉ có 44, 13, 14 cùng 15 là người tu chân. Bạch Vân Huynh trong lòng tức khắc có chú ý. Cái này chiêu nguyệt giới thực sự có chút quỷ dị. Chỉ là đại chiêu tông thất, liền ra hai gã chín nguyên thân thể. Đây là trăm vạn kỷ nguyên. Đều khó ra đồng loạt đặc thù thể chất. Lại nói cái này thời không. Đột ngột mà xuất hiện ở thiên giới, vẫn là bản lậu thanh xuyên thời không. Sáng lập giả là ai, ngay cả thiên giới chi chủ mục tử du cũng không biết. Tuy rằng hư quang giới hiện tại không chịu hạn chế. Nhưng Bạch Vân Hình cũng không nghĩ quá làm cản, nàng đã đem thu thập văn thả đi ra ngoài. Không biết có thể thải đến cái gì hữu dụng tin tức. Bạch Vân huynh tưởng trước thăm dò đại chiêu nội tình. Nàng nhưng thật ra tưởng, trực tiếp phóng một đạo văn đến lộc nam hầu phủ. Làm những cái đó tiểu nhân đều không được sống yên ổn Nhưng kia đều là bình thường phàm nhân Phàm nhân sao Tốt nhất dùng phàm nhân biện pháp đi trị Ở không có rõ ra chiêu nguyệt giới chi tiết trước Bạch Vân Huynh không nghĩ tùy tiện đối phàm nhân sử dụng tu chân thủ đoạn Trước làm tổ mẫu cùng đại bá Đi trong cung cùng tông nhân phủ đi vừa đi đi lao Khang khẳng định sẽ không dễ dàng mà Cấp triệu thế tử chỉ hôn Lộc Nam Hầu phủ hai vị tú Đều không phải người tu chân Triệu thế tử là ta nguyên linh căn tư chất Không có Linh Căn Bình thường tú, như thế nào xứng đôi. Nhưng Láo Khang nếu bị Huệ Phi gối đầu phòng, Muốn đem Lộc Nam hầu phụ đích, chỉ cấp triệu hy vì chính thê. Hoặc đem cái kia thứ, chỉ làm thiếp. Mặc kệ nào giống nhau, đều là một kiện lệnh người suốt ruột sự. Bạch Vân Hinh chỉ cần ngăn chặn này hai cái khả năng là được. Một ngày này, đúng là Linh học đường giao dịch nhật tử. Bạch Vân Hinh sớm liền tới đến giao dịch. Nàng không phải vì giao dịch cái gì, lấy nàng hiện tại tuổi tác cùng phân. Quá khác người sợ làm sợ người. Đặt tới ngưng khí kỳ một tầng về sau. Mỗi tháng có thể từ linh học đường, lĩnh 100 cái hạ phẩm linh thạch, một chút phẩm bổ linh đan. Như vậy điểm phân lệ, Bạch Vân Hinh tự nhiên trước mắt. Mặc dù ca ca triệu tuyển, hiện tại dùng đều là cực phẩm không có đan độc linh đan. Nghĩa phụ tướng quân phủ, trước mắt chỉ có hai quả người tu chân. Triệu tuyển, cũng sớm bị Bạch Vân Hinh thu thập đến liên hệ ấn ký bảng thượng. Đan dược cùng công pháp chờ tu chân tài nguyên. Chỉ biết so linh học đường càng nhiều càng tốt. Chương 462 như vậy cáo trạng. Bạch Vân Hình rốt cuộc chờ đến giao dịch hội bắt đầu. Nên tới người đều tới. Vài vị hoàng tử cùng thế tử đều ở. Triệu ở giao dịch nhìn thấy Bạch Vân Hình khi, kinh hãi. Hắn cha quá nàng linh căn thuộc cùng linh căn giá trị, có thể dùng thảm không nỡ nhìn tới hình dung. Giờ này khắc này. Hắn nhìn Bạch Vân Hình như vậy đoạn thời gian, liền thuận lợi đạt tới ngương khí kỳ một tầng. Có thể thấy được nàng linh căn giá trị nhất định là tăng lên, hắn cầm đều mau rớt. Huyền muội muội thật là thiên chi tư. Hắn vốn đang tưởng nhiều khen một phen, thật sự là tìm không thấy cái gì hảo tử. Bạch Vân Hinh tư chất đi, năm nguyên tạp linh căn, linh căn giá trị cũng chưa đạt tới 50. Cái này làm cho hắn thật sự từ nghèo. Hắn chỉ có thể cảm thán Bạch Vân Hinh vận khí thật tốt, có tạo hóa. Thế tử ca ca, ta có việc muốn hỏi ngươi đâu. Bạch Vân Hinh tới nơi này tìm Triệu chính là vì cáo trạng. Triệu nhìn nàng cố ý để thấp thanh âm, Cảm giác rất thú vị. Hắn cũng để thấp thanh âm hỏi, chuyện gì? Bạch Vân Hinh xem xét bốn phía, có chút rồi dám, liền ở chỗ này nói sao? Triệu không thèm để ý mà vây vây tay, liền nơi này nói đi, chúng ta chi gian còn có cái gì không thể nói. Bạch Vân Hinh một bộ ngươi xác định tiểu bộ dáng. Thằng đem Triệu chọc cười. Bạch Vân Hinh thấy hắn một bộ không sao cả, nàng cũng liền an tâm rồi, dù sao là chính ngươi không thèm để ý, thế tử các ca, ngươi muốn cưới tức sao? Lời này vừa ra, Tức khắc nổi lên nơi giao dịch có người chú ý. Mọi người đều là ngưng khí kỳ người tu chân. kia hai mắt chi minh, lại nhỏ giọng nói cũng có thể nghe được. Dù thân vương thế tử muốn cưới tức như vậy bắt quái, có thể so giao dịch hội muốn hút người nhiều. Liên một bên lấy mặt lệnh xương 44 đồng học, cũng buông trong tay bắt trà, một bộ cảm thấy hứng thú mà nhìn chằm chằm triệu nhìn. Triệu mắt tức khắc cứng đờ. Hắn thật không biết, cái này tiểu nha đầu nhiên sẽ hỏi cái này, ai nói, chỗ nào nghe tới tung tin vị Bạch Vân Hinh chớp chớp mắt tiếp tục nói. Lộc Nam Hầu Phủ không phải muốn đem con vợ cả tú chỉ cho ngươi, còn muốn đem con vợ lẽ tú chỉ cho ta. Ta tổ mẫu vì thế đều khí bị bệnh. Triệu mắt tối sầm, chắc là cái này luôn. Thế tử ca ca, ngươi nói, Lộc Nam Hầu Phủ có phải hay không so với chúng ta còn muốn lợi hại? Các nàng muốn gả liền gả, tưởng không gả liền không gả, muốn gả cho ai gả cho ai? Chẳng lẽ chúng ta tông thất đệ tử, đều phải tùy nhà nàng sao? Bạch Vân Huynh mạo hình như có chút vây cùng không cam lòng bộ dáng. Triệu mặt lại đen vài phần, những cái đó nô tải không biết tự lượng sức mình, huyền muội muội đừng nghe người ta hạt truyền, đều không phải thật sự. Một bên bốn bốn nhíu nhữ lạnh lùng hỏi. Những cái đó không an phận tiểu nhân, lại khởi cái gì yêu thiêu thân. Bạch Vân Huynh kinh ngạc mà ngẩn đầu nhìn phía bốn bốn. Ai nha, nhiên có thể kinh động vị này mặt lạnh hoàng tử. Xem ra, hôm nay không có đến không a, Chỉ là có điểm thực xin lỗi triệu. Nhưng nàng lúc trước có ám chỉ qua hắn, tưởng cùng hắn lén giao tới. Thật không phải nàng cố ý, muốn cho hắn tại như vậy nhiều người trước mặt mất mặt. Chịu vẻ mặt khinh thường mà hừ lạnh. Hừ, còn không phải lộc nam hầu phủ, Si tâm vọng tưởng, tẫn làm chút làm người sốt ruột sự. Chuyện này ở phía trước mấy ngày, liền có ngôn chuyển ra tới. Giao dịch người đều không nghị luận lên. Có khinh thường, có trào phúng, có việc không liên quan mình cao cao treo lên. Huyền ngội muội đừng lo lắng. Hoàng thượng sẽ không làm ra nhân này gả tiến tông thất. Triệu An Bạch Vân Hinh nói. Hắn trong lòng nghĩ, quay đầu lại đi trước mặt Hoàng thượng cáo thượng một chạm. Chính là, Huệ Phi Nương Nương. Đại gia lúc này mới hồi quá vị tới. Nguyên lai là Huệ Phi Nương Nương, trách không được nghĩa phu nhân sẽ bị khí bệnh đâu. Bất quá, Triệu thì không phải người tu chân. Mọi người đều sẽ không đem người thường Huệ Phi, để vào mắt. Huyền Muội Muội không cần sợ, Huệ Phi Nương Nương ở ngươi trước mặt cũng không thể quá làm càn giản thân vương phủ ra tứ gia triệu cuồn cuộn vô vô bạch vân huynh tiểu bả vai an vị này gia cũng là nam nguyên linh căn bạch vân huynh trên mặt lúc này mới dạng khởi tươi cười thật sự sao ta đây tổ mẫu bệnh là có thể hảo mọi người đều không cười lên đại gia hàn huyên một hồi tiếp tục đem lực chú ý đặt ở chính mình hỉ tại nguyên thượng triệu cười như không cười mà nhìn bạch vân huynh uyển muội muội ta như thế nào cảm thấy ngươi là cố ý đâu bạch vân huynh vẻ mặt vô tội nàng phía trước chính là hỏi trước quá Tiểu nha đầu còn tặng. Nói cho ngươi một sự kiện, lộc Nam Hầu phủ lão tổ tông là trúc cơ hậu kỳ viên, đang ở bế quan kết đan kỳ đâu? Triệu vẻ mặt cười xấu xa điệu đạo. Cái gì? Lộc Nam Hầu phủ thế, nhưng còn có trúc cơ kỳ người tu chân. Chắc không được bọn họ dám như vậy cùng đâu. Triệu liếc Bạch Vân hinh hóa khó lường khuôn mặt nhỏ, có vẻ thức ý. Hắn cảm thấy như vậy đối một cái tiểu hải tử, dường như có chút không ổn. Bất quá đâu, vị kia nam tiền bối đã bế quan mau 50 năm. Cũng không biết hắn khi nào xuất quan, có thể hay không tấn dai. Kết cái đan còn muốn hơn 50 năm, thật đủ mất mặt. Bạch Vân Hinh trong lòng không chửi thầm. Cũng may người khác không biết nàng ý tưởng, bằng không thật cho rằng nàng không hiểu chuyện. Bạch Vân Hinh luôn luôn cơ duyên thâm hậu, tu luyện tấn dai cùng chơi giống nhau. Bất quá, nghe tới, trước mắt thật không cần lo lắng. Mặc dù nam thị hiện tại kết đan xuất quan, cũng không có gì ghê gớm. hư quang giới hạn chế sớm đã giải trừ. Bạch Vân Hinh hiện tại tu vi thấp. Tiểu manh lại là thật thật thần linh cảnh, một cái nho nhỏ kết đan kỳ mà thôi. Chỉ cần nàng thăm dò rõ ràng chiêu nguyệt giới đế, hết thể đều hảo thuyết. Triệu mắt thấy Bạch Vân Hinh một bộ thâm si biểu. Cho rằng nàng sợ hãi, trong lòng có chút không đành lòng. Hảo, không cần lo lắng này đó. Hoàng thượng cũng không mang theo thấy đương nhiệm lộc nam hầu đâu, có Hoàng thượng đỉnh, không nhà ngươi chuyện gì. Lời này sao nói đâu. Bạch Vân Hinh không có chút nghi. Triệu cười cười, mang theo nàng đi đến linh học đường bức tường trước nơi này chính là kia phúc chiêu nguyệt giới kỹ càng tỉ mỉ bản đồ mỗi một địa phương đều tiêu có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mỗi lần tìm kiếm này bức bản đồ đều có bất đồng cảm quan có thể thấy được này trận pháp tạo nghệ tương đương thâm hậu hắn chỉ vào đại chiêu nam bộ biên cương lộc nam hầu chấn thủ nghe nói gần nhất có chút không an phận bạch vân huynh vận khởi thân thức cẩn thận nhìn lên bản đồ bên trong có trời đất khác được chứ nơi này thế nhưng còn có mấy cái tiểu tu chân gia tộc nhiều chủng loài gian yêu Bởi vậy, này đó tu chân gia tộc tất cả đều là lấy cổ thuật xưng Nếu là Lộc Nam Hầu là một người người tu chân, tự nhiên sẽ không có cái gì tiểu tâm si. Vấn đề là hắn chỉ là một viên bình thường phạm đem. Dân bản sứ bộ, muốn, cùng Lộc Nam Hầu kết cũng là rất bình thường. Này đó dân bản xứ bộ cũng đều không có người tu chân, không rõ đại triều chân chính thực lực. Lao Khang sớm đã được đến tế báo. Còn không có phát tác, chỉ là xem ở Lộc Nam Hầu lao tổ tông mặt mũi thượng. Bất quá. Lục Nam Hầu phản nghịch là chứng cứ vô cùng xác thực. Nơi này cùng địa cầu thanh triều lịch sử, liền khác nhau rất lớn. Đại hoàng tử triệu thì, còn muốn cùng thái tử tranh đích đâu. Có như vậy một vị nhà ngoại thân tộc kéo sau, nghĩ đến huệ phi nương nương, nhất định sẽ hối hận cấp Lộc Nam Hầu phủ làm chủ. Bạch Vân Hinh căn bản không cần sờ trạm. Lao Khang là có thể giải quyết giấc Lộc Nam Hầu cái này thai hoàng ẩm. Mặc dù Lộc Nam Hầu phủ vị kia láo tổ tông xuất quan, cũng sẽ lập tức đem hiện giờ Lộc Nam Hầu đổi đi đi. Thật là một đám cấp gia tộc chiêu hỏa ngu xuẩn. chương 463 tiến cung, Bạch Vân Huynh trở lại giao dịch. Lúc này giao dịch hội, đã thực náo nhiệt. Mười chủ triệu anh Nguyệt, mang theo lang cẩn mạt đi vào giao dịch. Bạch Vân Huynh xa xa liền nhìn đến các nàng, bất quá, nàng cũng không có khởi tiến lên. Lang cẩn mạt dạo qua một vòng giao dịch hội. Nàng nhìn thấy Bạch Vân Huynh cũng ở, nguyên là nghĩ tới tới thanh tiếp đón. Nhưng thực mau, nàng lực chú ý bị mặt lạnh bốn bốn hút. Lang cẩn mặt làm bộ lơ đắng mà dạo đến bốn bốn biên, thấy trước mặt hắn chính bãi giao dịch phẩm, là một khối tam cấp thổ thuộc đỏ sẫm hoàng thạch. Lao Khang sinh nhật mau tới rồi. Hoàng tử chủ nhóm, tự nhiên đều phải hảo hảo mà chuẩn bị lễ vật. Bốn bốn trước kia đều là tự mình sao kinh, đơn giản xong việc. Lần này muốn lười là không được. Lao Khang nói, hắn lại tùy tiện hù lộng, liền phải trị hắn tội. Không có biện pháp, bốn bốn con hảo đem trước kia chân quý thổ thuộc linh thạch, lấy ra tới trao đổi. Lão Khang là thủy mục hỏa ta nguyên linh căn, thuộc thuộc linh thạch không dùng được. Lang cẩn mạt mạo tựa tùy ý mà cầm lấy đỏ sấm hoàng thạch, cẩn thận nhìn lên. "Nha, này khối đỏ sấm hoàng thạch là trung phẩm a, ta vừa lúc yêu cầu." Thứ ra, ta dùng thủy thuộc lam tinh thạch cùng ngươi đổi, có thể chứ?" "Đương nhiên có thể." Bốn bốn gật gật đầu. Thấy nàng lấy ra tới lam tinh thạch, thế nhưng là tứ cấp chúng phẩm, hắn đôi mắt tức khắc sáng ngời. "Lang cô nương, ngươi còn cần cái gì? Nhìn xem ta hay không có?" Tam cấp cùng tứ cấp khác nhau, không phải nhỏ tí theo. Thực rõ ràng. Tam cấp đỏ sấm hoàng thạch giá trị, xa xa so ra kém tứ cấp lam tinh thạch. Lang cẩn mạt vẻ mặt thành khẩn nói, tứ ra nếu yêu cầu liền trước cầm đi, chờ có hảo linh thạch, lại cho ta cũng không mượn. Thứ tốt tự nhiên muốn trước cướp được tay. Bốn bốn đương nhiên minh bạch đạo lý này, vì thế nói, vậy trước cảm tạ lang cô nương, chờ ra tìm được thứ tốt, lại đưa cùng ngươi. Em à, chính là muốn như vậy kết quả. Lang cẩn mặt trong lòng cao hứng hỏng rồi. Rốt cuộc, nàng có cơ hội cùng bốn bốn giao thoa, về sau sự liền dễ làm. Bạch Vân Huynh thần thức sớm đã chú ý tới nơi này. Nàng trong lòng không chửi thầm. Này cái xuyên qua nhất hảo cuối cùng được như ước nguyện, liền xem nàng có thể hay không bắt lấy bốn bốn tâm. Sau đó Jinju tứ ra sau, cuối cùng mẫu nghi thiên hạ. Thấy thế nào, Lang cẩn mặt đều giống một quả vai chính đâu. Đáng tiếc, thời không ấn vô pháp tự động thu thập đến kia nàng muốn hay không thử một lần chí tôn ngọc chi ấn đâu, tuy nói có chút đại tài tiểu dụng, ngọc chi ấn chính là liền cao đẳng thần tộc đều có thể thu thập. Buổi tối, trở lại phụ tướng quân phủ, bạch vân huynh cầm tinh ánh dịch thấu ngọc chi ấn, nghĩ trực tiếp cấp lang cẩn mạt đóng dấu đâu vẫn là đóng dấu. Vừa lúc, tiểu manh lại đây thoát môn, hắn thấy chủ nhân kia phò rồi dám bộ dáng, không hỏi chủ nhân, ngươi cầm ngọc chi ấn muốn làm cái gì? Bạch vân huynh thở dài một hơi, ai? Ta thấy lang cẩn mạt cái kia nha đầu, thực tượng vai chính. Ta muốn dùng Ngọc Chi Ấn trực tiếp cho nàng đồng dấu. tiểu Manh khỏe miệng vừa kéo, có chút không mà nói. Chủ nhân, ngươi làm gì phải dùng Ngọc Chi Ấn đâu, dùng ta Chi Ấn không phải càng tốt. Ngọc Chi Ấn, trí tôn cấp bậc hốn độn phát khí. Nói như thế nào cũng muốn dùng ở cao lớn thượng thần tộc thượng. a Bạch Vân Huynh ngạc nhiên hỏi, Chi Ấn cũng có thể trực tiếp cái trọc. tiểu Manh tức giận mà nói. Đương nhiên rồi. Chủ thần đem thời không ấn chia làm ba cái cấp bậc sau, về sau thu thập nếu không thể tự động, liền trực tiếp cái trọng. Cỡ nào phương tiện cùng ngắn gọn. Em ma nhiên còn có thể như vậy, vậy không gì hảo thuyết. Bạch Vân Huynh chuẩn bị trước dùng chi ấn. Không được nói, lại dùng ngọc chi ấn không muộn. Nàng thật không có kỳ thị ý si, chỉ là khiêm tốn nghe tiểu manh ý kiến mà thôi. Sáng sớm ngày thứ hai Bạch Vân Huynh đi trước Linh học đường, đáng tiếc hôm nay không có gì đặc thủ chương trình học. Mười chủ không tới đi học. Lang cẩn mạt phòng trừng cũng sẽ không tới. Không có biện pháp, Bạch Vân Hinh đành phải đi trong cung tìm nàng. Lần đầu tiên tiếng cung, nhiều ít có điểm tò mò. Phía trước một đám cung vây quanh một người phi tần, mênh mông mà trải qua cung học, đột nhiên ngừng lại. Qua đi hỏi một chút, đây là nhà ai tiểu nha đầu? Là, Huệ Phi Nương Nương. Thế nhưng là Huệ Phi. Thật đúng là hoan gia lưu ở đâu. Bạch Vân Hinh chậm rãi đi tới, chỉ là hành lễ, nghĩa phụ tướng quân phủ Triệu Anh Nguyễn, gặp qua Nương, Nương. Nghĩa phu nhân phủ. Huệ phi mi. Bạch vân hình túi đầu cam chịu. Hừ, người còn tuổi nhỏ đảo sẽ làm bộ làm tịch, thấy trưởng bối không được quý lệ sao. Huệ phi thường xuyên nghe lộc nam hầu lão phu nhân nói, Nghĩa phu nhân trong phủ ỷ vào hoàng thượng trong lưng, đối nam thị nhất tộc nhiều có chậm trễ, sớm muốn tìm một cơ hội hấn một phen. Chỉ là, Nghĩa phu nhân trong phủ ra tới đều là chân không bắt được. Nàng nhất thời tìm không thấy sai, chỉ có thể từ bỏ. Lúc này đây tuyển tú, Huệ phi liền làm chủ. Đem một cái thứ, chỉ cấp nghĩa phu nhân trong phủ đích trưởng tôn vì chính thê. Nàng không tin kêu lão yêu bà ngồi được. Bạch Vân Hinh trong mắt hiện lên một đạo sắc bén, nhàn nhạt nói. Huệ Phi nương nương thỉnh nói cẩn thận, liền Hoàng thượng đều không cần ta hành quý lễ, chẳng lẽ ngươi so Hoàng thượng còn tôn quý không thành. Huệ Phi mặt trầm xuống, lạnh giọng quát. À, con tuổi nhỏ đảo có thể rào biện, Hoàng thượng cũng là người này không danh không phận tông thất luận đề. Ngươi tới, cho ta vào miệng. Hai gã đại cung tiến lên liền muốn bắt trụ Bạch Vân Hình. Hử. Bạch Vân Hình hử lạnh một tiếng, thượng linh lực một, đem hai cung đều đẩy ra mấy trượng xa. Làm càn. Huệ Phi trên mặt hiện lên một tia tức giận, hét lớn, cho ta bắt lấy, trước trượng trách 20. Nếu là Bạch Vân Hình thật là 7 tuổi tiểu hải tử, bị trượng trách 20 còn có thể sống sao? Xem ra, vị này Huệ Phi là cố ý muốn cùng nghĩa phụ tướng quân phủ đối nghịch. Dừng tay. Xa truyền đến một đạo hồn hậu tiếng kêu Bạch Vân Hinh vận khởi thần thức nhìn lên, xa ở cây số ngoại Lão Khang, chính bước nhanh hướng bên này đi tới. Huệ Phi vừa nghe là Hoàng thượng thanh âm, vội vàng bốn xem kỹ. Đáng tiếc, nàng chỉ là người thường mà thôi. Chỉ chốc lát, Lão Khang đi được tới cung học trước cửa đứng yên, thanh âm có chút chấm thấp. Huệ Phi, ngươi vừa rào, tự hành đủ, hảo hảo tỉnh lại đi. Huệ Phi tử đột nhiên chấn động, hoảng sợ mà ngẩn đầu nhìn hướng Lao Khang. Hoàng thượng, thần thiếp không biết nơi nào sai rồi. Lão Khang cười lạnh một tiếng, người bản tay đến quá dài, nếu không phải xem ở đại hoàng tử trên mặt, chấm đã sớm phế đi ngươi. Huệ phi mặt tức khắc đến trắng bệnh, Giản giản căng căng mà ở cung ngâng đỡ hạ, chỉ có thể cáo lui. Bạch Vân Hinh khỏe miệng phiết phiết. thật là một cái ngu xuẩn người. Huyền nha đầu, hôm nay như thế nào tiến cung tới? Lão Khang ôn hòa mà đối Bạch Vân Hinh vậy vây tay. Bạch Vân Hinh tiến lên hành lễ, hoàng thượng, ta tới tìm mời chủ. Nàng hôm nay không đi linh học đường, cho nên. Đành phải tiến cung tới. Lao Khang gật gật đầu, rắt nàng tay nhỏ, một bên hướng cung học đi, một bên nói. Ngươi là lần đầu tiên tiến cung đi. Lần tới tới trước thư, làm người bồi ngươi, đỡ phải thượng một ít không biết cái gọi là người. A, nguyên lai tiến cung còn có như vậy chú ý a. Những cái đó không biết cái gọi là người, còn không đều là người phi tần. Ai, quan thượng như vậy phong đạm mạc hoàng đế, những cái đó phi tử cũng rất khổ bức. Bạch Vân Hinh tự nhiên sẽ không đi quản lão Khang hậu cung như thế nào. Rốt cuộc nhìn thấy Lang Cẩn Mạt đồng học, chính là chi ấn đều đã cái ở trên tay nàng, vì sao một chút phản ứng đều không có? Chương 464 lấy cái gì lưu đâu. Bạch Vân Hinh cùng Tiểu Manh đều ngốc. Dựa, dùng ngọc chi ấn thử xem. Bạch Vân Hinh không tin tà mà lấy ra ngọc chi ấn, trực tiếp cái ở Lang Cẩn Mạt trên tay. Lang Cẩn Mạt cho rằng nàng tiểu hài tử tâm, đùa giỡn đâu. Huyền biểu muội Nguyên lai like ngươi hỉ chơi cái này a gì, này khối Ngọc Ấn dường như không giống vật Phàm a. Thật là hảo nhãn lực. Chính là, Bạch Vân Hinh lúc này đã không có thời gian để ý tới nàng. Dựa, thế nhưng liền Ngọc Chi Ấn đều thu thập không được. Chẳng lẽ nói, Lang Cẩn mà không phải thất giới người. Không nên a, nơi này lục tử cùng triệu tuyển đều có thể thu thập. Bạch Vân Hinh đối với Ngọc Chi Ấn có thể thu thập cao lớn thượng cao đẳng thần tộc, không sinh ra hoài nghi. Là... Bạch Vân Hinh cùng tiểu manh đều ghé vào gỗ đàn trước bàn, mắt to chừng mắt nhỏ mà trầm si. Chủ thần đại nhân lại đây thoán môn. Người nói liền Ngọc Chi Ấn đều thu thập không được. Chủ thần đại nhân vẻ mặt kinh ngạc, khoe miệng phiết phiết, không phải cái gì A miêu A Cẩu đều có thể thu thập đến. Bạch Vân Hinh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, cao mày. Lang cẩn mặt tuy rằng có chút hiệu quả và lợi ích, nhưng nàng tâm, nói tóm lại hẳn là không tính kém. Ít nhất đối nghĩa phụ phủ vẫn luôn đều khá tốt cũng không có phản thượng cao chi liền xa xa đá văng ra. Ta đi nhìn nhìn. Chủ thần đại nhân tự nhiên tin tưởng Bạch Vân Hình nói, hắn cũng tỏ mò đâu. Bạch Vân Hình cùng tiểu manh tiếp tục mắt to chừng mắt nhỏ. Ha ha. Chủ thần đại nhân thực mau trở về tới, trên mặt tất cả đều là ý cười, có vẻ thực vui vẻ. Cái kia tiểu nha đầu, thật là có mắt không tròng. Nàng trong không gian ít nhất có 50 nhiều loại tinh luyện linh dược, thế nhưng mặc kệ mặc kệ. Cái gì? Cái kia nha đầu chết kia Bạch Vân Hinh nghe xong không cắn nhang nghiến răng, hận này mắt bị mù, kia như thế nào mới có thể thu thập đến nàng? Mặc dù là vì tinh luyện linh dược, cũng phải nghĩ biện pháp đem nàng thu thập đến. Bạch Vân Hinh tưởng mau chóng tăng lên linh căn giá trị, đừng nói là thu thập đơn ký. Cho dù có tội nghiệt có tổn hại công đức, nàng cũng có thể sẽ đi cấp đoạn, hết thể vì đạt tới hỗn độn thần cảnh giới. Nàng trong lòng có một loại cấp bách cảm, loại cảm giác này không biết từ đâu mà đến, huyền mà lại huyền. Tóm lại. Bạch Vân Huynh bước thiết mà, muốn nhanh hơn tinh luyện linh căn cùng tu luyện tốc độ. Chủ thần đại nhân đạm nhiên cười. kia dễ dàng, ngươi cùng nàng giao thoa không đủ thâm thôi. Giao thoa không đủ thâm. Sao có thể? Bạch Vân Huynh ngạc nhiên mà nhìn phía chủ thần đại nhân. Nàng cùng lang cẩn mạt chính là từ nhỏ nhận thức, không nói từng có cùng nhau bắt quái nghị, còn ăn qua nàng rất nhiều đường đầu. Loại này giao thoa đã rất sâu hảo không? Bạch Vân Huynh trong lòng cẩn thận si lượng. Chủ thần đại nhân nếu nói như vậy. Nếu muốn chiều sâu giao thoa, kia yêu cầu như thế nào làm đâu. Thực mau, Bạch Vân Huynh liền có chủ ý. lang cẩn mạt linh căn độ tinh khiết, nghĩ đến cũng không phải trăm phần trăm, nàng cũng yêu cầu tinh luyện linh căn đi. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Huynh liền có chút ngồi không yên. Thật vất vả chờ đến hương đông. Nàng lại vội vã mà tiến cung. Lúc này đây, Bạch Vân Huynh nghe theo Láo Khang ý chỉ, đi trước thư xin chỉ thị lão Khang. lão Khang cho nàng chỉ một quả trước cung bồi. Có trước cung ở. Giống nhau phi tần đều sẽ không tìm đường chết mà tìm nàng phiền thoái. Huyền biểu mội, ngươi lại tiến cung. Có phải hay không lại muốn ăn ta làm đường đầu A? Lang cẩn mặt thú Bạch Vân Hình. Thuận tay liền lấy ra hai mới luyện chế Linh Đan, đưa cho nàng. Nàng luôn luôn ra tay hào phóng. Bạch Vân Hình lôi kéo nàng, đi đến vừa ẩn bí tiểu viên, thấp giọng để sát vào nàng bên tai, Thần bí hỏi, mặt biểu hay không biết ta Linh căn giá trị chỉ, chỉ có 10. A. Lang cẩn mạt kinh ngạc mà nhìn Bạch Vân Hình Cái gì Linh Căn giá trị? Linh Căn giá trị là làm gì đó? Cái này đến phiên Bạch Vân Hình kinh ngạc, nàng ngạc nhiên mà trừng mắt lang Cẩn mạt mặt biểu không có đi nghi xỉ đường chắc quá Linh Căn sao? lang Cẩn mạt lắc lắc đầu. Đúng rồi, nàng đều không phải là là tông thất. Nghi sĩ đường là nhằm vào triệu thị con cháu, lang Cẩn Mạc còn chưa đủ tư cách dinh du nghi xỉ đường. Nào! Bạch Vân Hình lấy ra một cái chắc Linh bàn, đưa cho nàng, mặt biểu trước chắc một chút Linh Căn đi. Lang Cẩn Mạt nghi mà tiếp nhận chắc linh bản, không biết cái này cùng nàng chính mình dùng, sẽ có cái gì bất đồng. Nhưng hiển nhiên, Bạch Vân Hinh cái này chắc linh bản số liệu càng thêm cụ thể. "Ai nha, ta thế nhưng hỏa mục thổ tam nguyên đều là 80." Lang Cẩn Mạt kinh hỉ mà kêu lên. "Ai, không có gia tộc truyền thừa, quan có được nghịch thiên không gian cũng là không được." Đáng thương Lang Cẩn Mạt. Nàng tới rồi giờ phút này mới biết được, chính mình linh căn giá trị là 80. 80 đâu? thật đúng là không tuổi. cảm ơn ngươi, tuyển biểu muội. Lang Cẩn Mạn thành khẩn nói cảm ơn. nếu ngươi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc tìm ta. đúng rồi, ta đối linh dược cùng luyện đan phương diện có chút tâm đắc nga. ai nha, muốn chính là ngươi những lời này. Bạch Vân Hinh cười cười, hai mắt lấp lánh sáng lên, mặt biểu nếu có tinh luyện linh căn linh dược, trao đổi chút cho ta liền hảo. tinh luyện linh dược? Lang Cẩn mạt hồ nghi hỏi, đó là cái gì? Bạch Vân Hinh sớm có chuẩn bị đem chủ thần đại nhân tìm kiếm đến dược thực, toàn bộ khắc họa đến một cái ngọc giản thượng. Lang cẩn Mạc tiếp nhận ngọc giản, thân thức tìm tòi, nhìn không được kêu sợ hãi. ai nha, nguyên lai like này đó chính là cái gọi là tinh luyện linh dược a. nàng còn tưởng rằng bình thường linh dược vẫn luôn mặc kệ mặc kệ đâu. Dựa, gia hỏa này không gian rốt cuộc là cái gì tàn thứ phẩm. chẳng lẽ liền phân truyền thừa, hoặc là giới thiệu đều không có sao. kia biểu nguyện ý cùng ta trao đổi không? càng nhiều càng tốt. Bạch Vân Hinh nhân cơ hội nói, Lang Cẩn Mạt kích động mà cầm quyền. Đương nhiên có thể. Như vậy đi, ta đem ngươi ngọc giản thượng linh dược đều cho ngươi một phần. Đến nỗi lấy cái gì đổi sao? Chờ ngươi về sau có thứ tốt, lại cho ta đi. Thật là rất hảo phong a. Bạch Vân Hinh càng ngày càng hỉ nàng. Qua hai ngày, Lang Cẩn mặt đem 50 nhiều loại tinh luyện linh dược đều sửa sang lại hảo, cấp Bạch Vân Hinh đưa tới. Bạch Vân Hinh thuận tay liền cho nàng che lại một cái chọng. Đinh, chúc mừng ngươi thu thập đến vai chính ấn ký, khen thưởng 100 vạn công đức giá trị. "Em à, rốt cuộc thu thập tới rồi." Bạch Vân Hinh từ hư quang giới lấy ra một quả bạc chi ấn, đưa cho Lang Cẩn Mạt, "Này cái pháp khí là thứ tốt, biểu chạy nhanh luyện hóa đi." "Hắc hắc, có nhiều như vậy tinh luyện linh dược, cần phải đem linh căn giá trị tăng lên tới 80 hoặc là 90." Lang Cẩn Mạt luyện hóa bạc chi ấn sau, ánh mắt phức tạp mà nhìn Bạch Vân Hinh. Bạch Vân Hinh đối nàng cười hai tiếng. Sau đó, Đem lực chú ý đặt ở vai chính ấn ký bản thượng. Lang cẩn mạt. Khí vận giá trị, 80. Pháp bảo giá trị, bạc tri ấn, giới không gian. Phái loại hình, tạm vô. Công đức giá trị, 1 triệu. Nói, lang cẩn mạt phái loại hình rốt cuộc nên như thế nào lấy đâu. Bạch vân hình thực dối dám Nhìn vai chính ấn ký bản thượng, không gian, xứng, thiên tài, phế tài, hôi từ từ, cơ bản đều đều toàn. Chủ nhân, lang cẩn mạt cũng có giới không gian. Tiểu manh vò đầu bức hai, hiển nhiên, hắn cũng không thể tưởng được cái gì thích hợp phái loại hình. Bạch Vân Huynh nghĩ đến, cái này thời không là bản lậu thanh xuyên thời không. Chẳng lẽ đều thanh xuyên? Mạo tựa dường như cũng không quá phù hợp đi. Nếu là nơi này lịch sử đi hướng cùng thanh xuyên văn giống nhau, Lang Cẩn Mạt sẽ sinh hạ tiểu tứ tứ nói. Như vậy, nàng cuối cùng vẫn là sẽ bước lên Thái Hậu bảo tọa. Chủ nhân, nếu không chúng ta giúp nàng lên làm Hoàng Hậu, mẫu nghi thiên hạ. Hoàng Hậu. cuối cùng. Bạch Vân Hinh thực không phụ trách mà chụp thượng mấy chữ, thanh xuyên lịch tập. Ý si là, lang Cẩn Mạt là muốn nghịch tập trở thành hoàng hậu, mà không phải chờ Nhi Tử lên làm hoàng đế, lại thành thái hậu. Thu phục. Chương 465 ngoại vực giả xâm chiếm. Bạch Vân Hinh gấp không chờ nổi mà tưởng bế quan. Nàng đi tìm An Quần Vương, xin đến một cái bế quan phủ. Kỳ thật, Bạch Vân Hinh là thông qua hư quang giới về tới thiên giới thiên cung. Hư quang giới là chủ không gian hỗn độn pháp khí, nó so giới không gian còn muốn đại. Nghe nói, nó có thể trực tiếp dung hợp toàn bộ giới không gian. Sở hữu không gian, ở nó bên trong đều sẽ thành một cái quan điểm. Bạch Vân Hinh cảm thấy, hư quang giới liền giống như thần vực tồn tại, sở hữu giới đều là nó một cái tạo thành bộ phận. Vừa mới đến thiên cung cửa cung trước, Bạch Vân Hinh tiểu tử đột nhiên chấn động. Di. Trên mặt nàng đột nhiên lộ ra mừng như điên chi. Hinh nhi. Mục tử du xuất hiện ở nàng trước mặt, nhìn tiểu hài tử bộ dáng thê tử đệ nhị nguyên thần, thần phức tạp. Ánh mắt hơi lóe, Ấn, cái này tiểu bộ dáng nhưng thật ra đáng yêu cực kỳ. Cũng không so du nhi khi còn nhỏ muốn kém đâu. Hắc hắc, không tồi không tồi. Mục tử du một phen bế lên tiểu thế tử, hướng thiên cung đi đến, hắn muốn đích thân đưa nàng trở về bế quan. Cái này đáng kinh người, thật là thiên giới chi chủ sao. Bên cạnh khai linh trí qua loa thụ thụ, đều lén nghị luận sôi nổi. Từ từ, Bạch Vân hình tay nhỏ vừa lật. Một đạo quần sáng đột ngột mà xuất hiện ở hai người trước mặt. a. Mục tử du nhìn thấy trên quần sáng xuất hiện tin tức, không đeo sợ hãi ra tiếng. Trên quần sáng, thế nhưng là nhiều vị vai chính đồng thời phi thăng thành thần. Ế mà, phong thần bảng đơn lại phong phú. Nhưng mục tử du lại không hơi hơi nhăn chặt mày. Vai chính cùng thần nhị đại ấn kỳ nhóm, như mưa sau măng mà phi thăng thành thần, đây chính là rất tốt sự đâu. Chính là, hắn vì sao sẽ cảm thấy hái hùng khiếp vía đâu. Bạch Vân Hinh cười tủm tỉm mà triệu hồi ra phong thần bảng. Đầu tiên phi thăng chính là đoan một thủy một. Thiên Thủy Thần. Bạch Vân Hinh tay nhỏ vừa động, trực tiếp đem ba chữ chụp tới rồi Phong Thần bảng thượng. Tiếp theo là Tiêu Là Lước, bị Phong làm Thiên Ý Diệt Thần. Sau đó là Âu Dương Tranh, Phong làm Thiên Tranh Thần. Lại có là Phong làm Thiên Hôn Thần Mục Mính Hôn, cùng Phong làm Thiên Hy Thần Mục Trà Hy. Theo sau là Kha Tử Huên, Phong làm Thiên Huyên Thần. Lại sau đó là Tạ Phương Cẩm, bị Phong làm Thiên Phương Thần. Bạch Vân Hinh nhìn càng ngày càng nhiều phong thần bảng ấn ký, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Vì thế Nàng tay nhỏ lại vung lên, trực tiếp chụp thượng chữ thiên phong thần bảng mấy chữ. Lấy này tới phân chia mặt khác ký chủ phong thần bảng đơn. Không chờ nàng đi bế quan, bạch vân huynh tử lại là đột nhiên run lên. Nàng kinh nghi mà khai phong thần bảng. Chận trón mắt. Nàng nhìn tới rồi cái gì? Nhi tử mục minh hút cùng khương tú thế nhưng cũng đều phi thăng. Hào đi, bọn họ là thiên giới chi chủ nhi tử cùng con dâu. Đến thiên hậu, cơ duyên thâm hậu, này còn nói đến qua đi. Chính là... Những cái đó gần đây thu thập đến ấn ký, thế nhưng cũng phi thăng. Nay con nhìn không ra có vấn đề, kia nàng cũng coi như là Bạch Tu. Bạch Vân huy nhấn xuống trong lòng sóng to gió lớn, không thể không thận trọng mà trước đem phi thăng vai chính phong thần. Mục Mính húc bị phong làm thiên húc thần, Khương Tú phong làm thiên tu thần. Tiếp theo là Mục Trà Du, phong làm thiên du thần. Còn có Long Phi Lỗi, Trần Thiên Duệ, Phương Mộc Vi, Mục Trà Đảo, Mục Nguyên Cẩn, Chu Cảnh Hạo, Thượng Văn Trác, Lâm Giật Hiên cùng nhậm dịch phong. Phân biệt phong làm thiên lỗi thần, thiên duệ thần, thiên vi thần, thiên đảo thần, thiên cẩn thần, thiên hạo thần, thiên chắc thần, thiên giật thần cùng thiên phong thần. Bạch Vân Hinh kinh hãi mà trừng mắt phong thần bảng. Đối mặt này càng ngày càng nhiều phong thần ấn ký, nàng nguyên là nên kinh hỉ cùng kích động. Chính là, những người này rốt cuộc như thế nào sẽ như họp trợ dường như, cùng nhau phi thăng. A du, mục tử du nhíu chặt mày, sát dò xét một phen thiên giới sau nói, bọn họ xác thật có chút cơ từng ở thiên giới một bí cảnh trung rèn luyện, nơi đó thời gian cùng hiện thực tỷ lệ là bất đồng. kia tỷ lệ đến có bao nhiêu thái quá. tùy người mà khác nhau, có ngàn năm, có vạn năm, có thậm chí mấy chục vạn năm. Mục tử du một bên giải thích một bên chầm si. Nay liên khó trách. Bạch vân hình nếu có điều si. Chỉ là, như vậy cơ duyên cũng không tính quá nghịch thiên, không đến mức đều đuổi ở bên nhau đi. Tổng cảm thấy dường như có cái gì đại sự muốn phát sinh. Trước đường động này đó, ngươi đi trước bế quan đi. Mục Tử Du ôm nàng đi vào thiên cung. Bạch Vân Hinh gật gật đầu, mặc kệ sẽ phát sinh chuyện gì, thực lực quan trọng nhất. Vậy làm cho bọn họ đều đi bế quan đi, củng cố cảnh giới quan trọng. Mục Tử Du cười đồng ý, này đó hắn đều sẽ an bài đi xuống. Bạch Vân Hinh lúc này mới tạm thời buông tâm sự, bế quan tinh luyện linh căn. Nàng ở thiên cung động phủ, pha ước chừng 3 ngày hỗn hợp đại bổ canh. Lúc này đây thật không có thần chi nước mắt, nhưng chủ thần đại nhân phi thường hảo phóng mà, đưa tặng cho nàng vài giọt hỗn độn nguyên dịch hỗn độn nguyên dịch nhưng tinh luyện bất luận cái gì một loại linh dược dược. Cho nên, Bạch Vân Huynh sở phao tinh luyện linh dược phẩm chất, so bình thường muốn thuần tinh nhiều. Không hề nghi ngờ. Nàng linh căn bị trực tiếp tinh luyện tới rồi 100. Ai nha, nói như vậy, nàng đã đạt tới hỗn độn thần linh căn độ tinh khiết. Chỉ cần chờ bản tôn tu luyện ra mặt khác nguyên thần lúc sau, liền có thể dung hợp cùng nhau hưởng. Bạch Vân Huynh trong lòng bức thiết cảm, càng ngày càng. Loại này gấp gáp cảm ứng, không chỉ có nàng có liền mục tử du cũng không ngoại lệ. Đương Bạch Vân Hinh nhìn thấy phụ thân mây trắng khải, cùng ca ca mây trắng cửu khi, thế nhưng từ bọn họ nơi đó cũng nghe đến đồng dạng cảm ứng. Nhất định là chọc phải đại sự. Cụ thể là chuyện gì, chúng thần đều chỉ là trong lòng ngờ vực, không có một cái thống nhất đáp án. Vì thế, thất giới lần thứ tư thần tộc đại hội lại lần nữa triệu khai. Đáng tiếc chính là, thần tộc đại hội cũng thảo luận không ra cái nguyên cơ tới. Chúng thần bất đắc dĩ, trừ bỏ bế quan tu luyện cùng tăng thực lực ngoại. Thật không hiểu nên như thế nào làm mới hảo, mấy ngày liền cơ thần tôn đều phỏng đoán không ra. Một ngày này, Bạch Vân Hinh bản tôn xuất quan. Chín đại nguyên thần tu luyện thành công. Nịm mạ đây là từ trước tới nay, từ hốn độn khai cũng không có như vậy mau tốc độ. Quả thực làng lịch thiên bạo biểu. Chính là, Bạch Vân Hinh lại cao hứng không đứng dậy. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng nàng bản tôn, cùng chín đại nguyên thần cùng chung chín nguyên thân thể. Linh căn giá trị còn có thể trồng lên. vì thế Chờ bạch vân hình bản tôn cùng nguyên thần xuất quan, nàng linh căn giá trị đã đạt tới hai trăm. Ô ô ô Đột nhiên, thất giới sở hữu sinh linh đều nghe được một trận nước nở thanh. Thanh âm kia trung sung kinh hoách, sợ hãi cùng ủy khuất. Đây là. Thiên đạo, ta thế nhưng cảm ứng được thiên đạo đang khóc. Thiên A, thiên đạo Pháp tắc muốn hỏng mất sao. Xong đời lạc, thiên muốn sụp. Thất giới chúng thần tộc sôi nổi xé mở hư không, xuất hiện ở thần vực nhất bên ngoài vực thần trận bên trong vẻ mặt hoảng sợ mà trừng mắt bên ngoài ngoại vực giả tới phạm thiên cơ thần tôn cùng mây trắng khải chờ thần tộc tộc trưởng kinh hãi mà cầm tức nhìn hàng tỷ thời không ngoại một con thuyền giàn hạm đây là cửu cửu chí tôn cấp bậc hỗn độn giàn hạm chủ giàn đấu hỗn độn phát khí chủ thần đại nhân cấp bạch vân hình cho chúng thần chuyên âm t chúng thần không đều là đào hút một ngụm khí lạnh trước mắt bản cổ thần vực chỉ có ít ỏi vài món hỗn độn phát khí chí tôn ấn tổn thương nghiêm trọng còn chưa khôi phục Hư quang giới mới ngũ cấp, còn chưa đạt tới trí tôn cấp bậc. Thiên giới tuy rằng cũng là hốn độn cấp bậc, nhưng còn chờ thăng cấp. Còn có một kiện là mục tử du kia đem cổ kiếm, nghe nói cũng là hốn độn cấp bậc, nhưng là không phải trí tôn cấp, còn chờ khảo chứng. Này muốn bọn họ như thế nào đi chống lại? Khó trách bàn cổ thần vực thiên đạo đều sẽ sợ hãi cùng nước nở. Bạch Vân Huynh đột nhiên hiểu được. Phía trước, chữa thiên phong thần bảng thượng chúng thần, giống như sau cơn mưa măng mà nhanh chóng phi thăng vô cùng có khả năng là thiên đạo cảm ứng được ngoại vực giả tới phạm nguy cơ lúc này mới làm buồn vực đông đảo có đại cơ duyên vai chính nhanh chóng phi thăng. chương 466 bạch chỉ thánh mẫu trí tôn giản hạm thượng đột nhiên nở rộ ra trói mắt quang mang này nói quang mang chẳng những lệnh chúng thần áp lực bạo tăng liền bàn cổ thần vực thiên đạo đều nhịn không được lại phát ra một tiếng rên rỉ. đống nhiên từ giản hạm thượng phi tiếp theo nói ảnh mây trắng khải chờ thần tộc tộc, tộc trưởng thấy do người tới không mất thanh tiêu to Phệ tâm tiên tôn. Không, hiện tại hẳn là xưng là phệ tâm hôn độn thần. Thế nhưng là người này. Bạch Vân Hinh chờ chúng thần trong mắt, đều sung phẫn nộ quan mang. Đáng giận phệ tâm thần, thế nhưng kết ngoại vực giả. Phệ tâm thần. Thiên cơ thần tôn ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, ngươi xuất từ bản cổ thần vực, ngươi căn ở chỗ này. Ngươi dám kết ngoại vực giả, không sợ tự mình tuyệt tự sao. Hôn độn thần, cũng phân rất nhiều cảnh giới. Đại khái chia làm vực thần, đem thần, đế thần cùng trí tôn Thần. Mà vực thần lại phân rất nhiều loại. Tỷ như, bản cổ khai thiên tích địa, bản cổ thần liền xưng là khai thiên chi thần. Hoa tạo người, hoa thần xưng là tạo vật chi thần. Sáu đại cổ thần tộc trở thành hỗn độn thần lúc sau, đều xưng là thủ chi thần. Phệ tâm thần trở thành hỗn độn thần hậu, hẳn là trở thành bản cổ thần vực thủ chi thần. Bởi vì hắn xuất từ bản cổ thần vực, hắn căn ở chỗ này, nên bảo vệ tốt chính mình căn cơ. Nếu không, một khi chính mình lại lấy sinh tồn căn cơ không còn nữa, Không chỉ có mục đích bản thân thực lực cùng cảnh giới sẽ giảm xuống, nghe nói mất đi căn cơ thần tộc về sau đều rất khó lại tấn giai. Cho nên bản thần vượt hôn độ thần cơ bản sẽ không kết ngoại vực giả xâm phạm bản thần vực, bởi vì làm như vậy cùng tự sát không sai biệt lắm. Nhưng có chút đặc thù cao đẳng thần tộc hoàn toàn có thể làm lơ thần vực chi căn cơ trói buộc. Trước mắt này con cựu cựu trí tôn cấp bậc giàn hạng có thể khẳng định là cao đẳng thần tộc sở hữu, chỉ là ban cổ thần vực gần là một cái cấp thấp thần vực mà thôi, nó có thứ gì đáng giá cao đẳng thần tộc mơ ước? Chúng thần tộc đều tưởng không rõ. Ta đạo hào là phệ hưng, mà phi phệ tâm. Phệ hưng thần nhàn nhạt mà liếc mắt thiên cơ thần tôn, cố ý sửa đúng nói. Dựa, hiện tại ai quản ngươi đạo hào là cái gì? Quan trọng nhất vấn đề là, ngươi kết ngoại vực giả rốt cuộc muốn làm gì? Phệ hưng thần quay lại đầu, vẻ mặt cung kính mà nhìn phía giản hạng, chỉ thấy giản hạng chính giữa nhất hạng môn trầm rãi khai. Bên trong đi ra bốn vị thần giả. Một vị đầu đội cao quan áo đen thần giả, hắn tài cao lớn, tay nắm bên bạch thần giả. Bọn họ sau, đi theo hai gã tuổi trẻ thần giả, một người bạch, một người tím, diện mạo giống nhau như lúc. Bạch Chỉ Thần, ngươi là Bạch Chỉ Thần. Thiên Cơ Thần tôn kinh hãi mà trừng lớn hai mắt. Mây trắng Khải chờ thần tộc tộc trưởng, hiển nhiên đều nhận ra nàng. Trong lòng đã minh bạch này đó ngoại vực giả là ai, thế nhưng là mấy cái kỷ nguyên tiến đến phạm ngoại vực giả. Thiên Cơ Thần Các vị tộc trưởng biệt lai vô dạng. Bạch chỉ thần trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười. Không việc gì mi muội a, Thiên cơ thần tôn trong lòng mắng to, ngoài miệng lại nói, Bạch chỉ thần, ngươi cũng xuất từ bản cổ thần vực, làm như vậy không hảo đi. Bạch chỉ thần cười mà không nói, ánh mắt chuyển hướng mục tử du. Thiên du thần, này đó hài tử nhân ta chi cố, bị một phen cực khổ. Ta làm cho bọn họ trọng sinh đến thiên giới, có không? Nàng nói, trên tay xuất hiện một cái tinh ánh dịch thấu viên cầu bên trong thế nhưng là từng sợi hồn phách không dưới ngàn và lũ ai ta sẽ cho bọn họ lưu lại một phen tạo hóa quyền cho là bồi thường đi bạch vân huynh cùng mục tử du liếc nhau trong lòng kinh hãi chẳng lẽ này đó hồn phách đều là phệ hương thần mang đi đặc thù thể chất giả sao rất có khả năng mục tử du liếc liếc mắt một cái kia quái vật khổng lồ trí tôn giản hạng tiếp nhận hồn phách cầu nói thiên giới nguyện ý tiếp nhận ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ đa tạng. Bạch Chỉ thần trên mặt lộ ra một tia vui sướng tươi cười. Nàng cuối cùng lưu luyến mà nhìn liếc mắt một cái bản cổ thần vực, nắm bên áo đen thần giả tay, rứt khoát chuyển, hướng giản hạm chậm rãi thổi đi. Sau đi theo Bạch thần giả cùng tím thần giả, cũng khởi trở về phi. Nhưng tên kia tím thần giả lại quay đầu lại, liếc liếc mắt một cái Bạch Vân Hình, trong ánh mắt lộ ra một tia ý vị sâu xa thần. Bạch Vân Hình ngạc nhiên mà nhìn về phía hắn. Kỳ quái a, nàng giống như không quen biết vị này thần giả đi. Bất quá, Không đợi nàng nghĩ lại, đã bị Phệ Hưng Thần nói chặt đứt. Chúng ta đều hẳn là cảm tạ bạch chỉ thánh mẫu. Nếu nàng không có thể khôi phục lại, mặc dù bản cổ thần vực là cao đẳng thần vực, cũng vô pháp thừa nhận thánh chủ lừa dợn. Đây là cái gì ý gì? Si? Chúng thần đều là vẻ mặt mang. Phệ Hưng Thần đạm nhiên cười nói, những cái đó đặc thù thể chất giả, cũng là bản cổ thần vực một phần tử. Nếu là thần vực căn cơ không có, bọn họ tự nhiên cũng đều không còn nữa tồn tại. Cho nên, bọn họ cũng là bởi vì họa đến phúc. Bạch chỉ thánh mẫu cho bọn họ một phen tạo hóa. Từ đây sau, chỉ cần có bạch chỉ thánh mẫu tồn tại, ai còn dám can đảm dễ dàng xâm chiếm bàn cổ thần vực đâu. Phệ hưng thần nghĩ đến đây, nhẹ nhàng cười, tay vừa nhấc. Chỉ thấy từ trên tay hắn cũng bay ra một cái thủy tinh viên cầu. Này lại là cái gì? Chúng thần đều mở to hai mắt nhìn. Thiên hình thần, này mấy tiểu tử kia bị thời không loạn cập, thiếu chút nữa bị chuyển tống đến vực ngoại. Với lúc bị đại thiếu chủ bắt được, hiện giờ dâng trả với người đi. Bạch Vân huynh vẻ mặt ngạc nhiên mà tiếp nhận thủy tinh cầu. Nàng cẩn thận xem kỹ, kinh hãi phát hiện, bên trong đúng là mất tích thật lâu lưu tử ngọc, đường xinh đẹp, Khâu Trường Huy cùng Lâm Linh Phu. Phệ Hưng thần đạm nhiên cười, bay trở về giàn hạm. Thức mau, chí tôn giàn hạm ở một trận quang mang lập loè lúc sau, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Chờ nó lại lần nữa xuất hiện khi, đã ở hàng tỷ thời không ở ngoài. Chúng thần đối Phệ Hưng thần nói như lọt vào trong sương ngủ. Bạch Vân huynh trong lòng có chút ngở vực. Phệ hương thần ý si là, đặc thù thể chất giả là vì trợ giúp vị kia bạch chỉ thần. Bất quá, này đó đều đã không quan trọng. Ngoại vực giả không có xâm chiếm bàn cổ thần vực, một hồi giản tranh trừ khử với vô hình. Không chỉ có chúng thần đại tung một hơi, liên thiên đạo đều phát ra sung sướng động. Tuy nói lần này sự kiện đã xong. Chính là, chúng thần tộc đều cảm thấy xưa nay chưa từng có nguy cơ. Lần này bởi vì bạch chỉ thần xuất từ bàn cổ thần vực, kia trí tôn giản hạm chủ nhân, mới không có phát động giản tranh. Nếu là lại đến một cái cao đẳng thần tộc đâu, sẽ không lại có bạch chỉ thần. Cho nên, dựa vận khí là không được, hết thể đều yêu cầu dựa vào mục đích bản thân thực lực. Nếu bản cổ thần vực nhiều ra vài tên, hôn độn thần cảnh giới thủ chi thần, hoặc là nhiều vài tên cao đẳng thần tộc. Như vậy, người từ ngoài đến muốn xâm chiếm bản cổ thần vực, cũng muốn ước lượng một phen. Vì thế, thất giới lần thứ 5 thần tộc đại hội triệu khai. Lần này thần tộc đại hội chủ yếu tham thảo như thế nào bồi dưỡng đại khí vận giả Chỉ có cơ duyên thâm hậu giả, mới có thể nhanh chóng tấn dai. Như vậy, trí tôn ấn sở thu thập đến vai chính ấn ký, liền đột hiện ra tới. Thần giới đại ấn cung. Trí tôn điện phong thần bảng thượng, lúc này tiền tam vị chính là chữa thiên phong thần bảng, mà tự phong thần bảng cùng người tự phong thần bảng. Tiếp theo là yêu tự phong thần bảng, tự phong thần bảng cùng Phật tự phong thần bảng từ từ. Các phong thần bảng thần vị, ước chừng có trên trăm vị. Này đó bảng thượng chi thần, đều là có đại khí vận ấn ký Bọn họ sẽ trở thành bản cổ thần vực này một kỷ nguyên lộng lây tân tinh. Bạch Vân Hinh bản tôn, đầu tiên đạt tới Hỗn Độn Thần cảnh giới. Nàng Linh căn giá trị đã đạt 200, lại là Thiên Hồ tộc thần nhị đại, có chính tông truyền thừa. Cho nên, tương đối tới nói, nàng so thần tộc khác càng dễ dàng tấn giai đến Hỗn Độn Thần. Chương 467 Tân Lữ Trình. Bạch Vân Hinh dứt khoát quyết định, lưu lại đệ nhị nguyên thần ngồi trận bản cổ thần vực. Nàng bản tôn chuẩn bị đi Hỗn Độn vực du lịch. Hỗn Độn Thần cũng phân rất nhiều cảnh giới. Vực thần chỉ là vừa mới bắt đầu. Lại nói, nàng còn tưởng tấn chức đến cao đẳng thần tộc, linh căn giá trị ít nhất muốn đạt tới một vạn trở lên. Nếu nàng lại cố thủ một cái nho nhỏ thần vực, tấn chức vô vọng. Đệ nhị nguyên thần dù sao cũng là thai xuyên, tuổi còn nhỏ, còn cần chậm rãi tu luyện cùng tích lũy. Bất quá, nàng là chí nguyên thân thể, linh căn giá trị nhưng trồng lên. Tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ không quá thông thả. Từ thu thập đến chiêu nguyệt giới kỹ càng tỉ mỉ tin tức biểu hiện, Này một giới cũng không có xuất hiện cái gì không hài hòa nhân tố. Nó dường như chính là vì thành tựu Bạch Vân Hinh chín nguyên thân thể. Không, còn có lục tử vị này chín nguyên thân thể thần nhị đại ơn ký. Sau đó, hơn nữa lang cẩn mạt vị này có được linh dược tài nguyên vai chính. Bạch Vân Hinh có khi đều cảm giác nó hảo giả. Nếu không nói như thế nào là bản lậu thanh xuyên thời không đâu. Tóm lại, đại chiêu trước mắt đang ở cửu long đoạt đích thời đại, các các hoàng tử hóa trang lên sân khấu. Đáng tiếc cuối cùng người thắng là 44 bốn. Bởi vì hắn là người tu chân. Tuy nói mười ba, mười bốn cùng mười lăm cũng là người tu chân, nhưng hiển nhiên, bọn họ đều đấu không lại mặt lệnh 44 bốn. Nga, đúng rồi, lang cẩn mặt đồng học đã thuận lợi mà Jin du tứ hoàng tử phụ. Trước mắt phân chỉ là chất phi. Bất quá, nghe nàng ở chữ thiên thời không phòng cho khách quý khản bắt quay khi nói nàng nếu sinh hạ tiểu tứ tứ là có thể mẫu bằng tử quý, đỡ vì chính phi. Hào đi, nơi này kia thị. Thật đúng là thiếu chút nữa liền trở thành tứ hoàng tử chính phi. Bị lang cẩn mạng hoành một tay, hoàn toàn ngâm nước nóng. Tuy nói đại chiêu xem như tu chân vương triều, nhưng ở thiên giới địa bàn thượng, hiện tại lại không có vòng giới đang làm quái. Nói tóm lại, cũng không có cái gì nguy hiểm. Bạch Vân Hinh cũng thực kiên tâm. Đến nỗi mặt khác nguyên thần sao, tự nhiên đều bế quan tu luyện đi. Chờ có thích hợp thời không nhiệm vụ, nguyên thần phân đều có thể đi nhận, mặc kệ là hồn xuyên vẫn là thai xuyên, đều thực phương tiện ba gã rõ ràng cùng đoàn đội tách rời vai chính Lưu Tử Ngọc, Đường Sinh đẹp cùng Khâu Trường Huy đồng học. Bọn họ trở về sau, Trường chú thiên giới. Cũng may bọn họ đều là có đại khí vận vai chính, đuổi ở Bạch vân Hinh bản tôn phải rời khỏi bản cổ thần vực trước, phi thăng thành thần. Phân biệt bị phong làm Thiên Ngọc Thần, Thiên Yên Thần cùng Thiên Huy Thần. Khâu Trường Huy thế tử Lâm Linh bị phong làm Thiên Linh Thần. Thiên, địa, người, yêu, Phật chờ sáu cái phong thần bảng, đồng thời gia nhập chí tôn ấn tổng phong thần bảng. Xếp hạng dựa trước, công đức khen thưởng thực phong phú. Có cạnh tranh mới có động lực. Từ đây, bàn cổ thần vực đông đảo mới phát thần tộc, một đám sung nhiệt tình, làm cả thần vực tỏa sáng đồng bột sinh cơ. Bạch Vân Hinh Bản Tôn tạm thời cáo biệt chúng thân bằng, rời đi bàn cổ thần vực. Hinh nhi, bàn cổ thần vực nhất bên ngoài vực thần trận bên cạnh, một đạo bóng trắng, lặng lặng mà đứng thẳng ở hốn độn trong hư không. Hán bên cạnh có một con, ách, con ngựa trắng. Đây là Linh vẫn là con rối. Bạch Vân Hinh đầu trung đột nhiên xuất hiện một ý niệm, cưới ngựa trắng không nhất định là vương tử, cũng có khả năng là đường tăng. Ha ha, nàng như thế nào sẽ có như vậy không đâu vào đâu ý tưởng đâu. A Du, gia hỏa này không phải đang bế quan đột phá hỗn độn thần cảnh dưới sao? Bạch Vân Hinh tử nguyện mân quận chúa cùng Lang Cẩn Mạt được đến gần 100 loại tinh luyện linh căn, Lục Tử cùng Lang Cẩn Mạt đều ở ấn ký bảng thượng, bọn họ tự nhiên không chút nào giữ lại mà cống hiến ra linh dược hạt giống. Này đó linh dược. Toàn bộ loại ở thiên giới hỗn độn nguyên khí nhất xung tốc hỗn độn cốc, chính là hỗn độn dị địa bàn. Ở thiên giới chi chủ cố ý bồi dưỡng giới. Lợi dụng thời gian phát tắc, sửa thời gian tỷ lệ, chúng nó trưởng thành tốc độ siêu cấp mau Không lâu lúc sau, thiên giới đã được đến một số lớn lượng tinh luyện linh dược. Được lợi không chỉ là mục tử du, còn có các vai chính cùng thần nhị đại. Cho nên, rất nhiều thần tộc linh can đều đạt tới 100 trở lên. Trở thành hỗn độn thần, chỉ là cảnh giới vấn đề. Cái thứ hai trở thành hốn Độn Thần, tự nhiên là Mục Tử Du. Hắn tốc độ tu luyện, nguyên bản chính là nhân tộc trung nhanh nhất. hinh nhi, ta bồi ngươi cùng đi du lịch Hỗn Độn vực." Mục Tử Du tâm sung sướng, cũng may đổi kịp Thế tử. "Bằng không, nhiều ít đều sẽ lưu lại tiếng đối. Bạch Vân Hinh trong lòng dâng lên một đoàn ấm áp, cười nói: Xoái ca, lên ngựa." Mục Tử Du một phen bế lên Thế tử, bay lên lưng ngựa. Một đạo hí vang thanh sau, con ngựa trắng chạy ra hơn trăm cái thời không khoảng cách. Trí tiếp, ở mênh mang vô tận hốn độn vực. Như vậy tốc độ, thật sự là quá chậm. Bạch Vân Hinh có hỗn độn vực vực đồ, là chủ thần đại nhân cho nàng chuẩn bị khai vực đồ, hai người cẩn thận tra tìm ly bản cổ thần vực gần nhất thần vực. Hỗn độn vực thật sự quá lớn, chủ thần đại nhân chỉ có ly bản cổ thần vực gần nhất một phần vực đồ. Ly chúng ta gần nhất chỉ có một trung chuyển vực, cái này trung chuyển vực là trung đẳng thần vực, so bản cổ thần vực đại 30 vạn lần. Bạch Vân Hinh một bên xem một bên nói, trong lòng cảm khái không thôi. Bên ngoài thế giới như vậy đại, chỉ có đi ra, mới biết được chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Lấy con ngựa trắng tốc độ, đại khái yêu cầu 3.400 triệu cái kỷ nguyên, mới có thể đến. Mặc dù là cách gần nhất thần vực, cũng là chục tỷ kỷ nguyên thời gian tới tính toán lưu trình. Có thể thấy được, hôn độn vực to lớn, liền thần giả cũng là vô pháp tưởng tượng. Mục tử du ôn hòa mà xem xét nàng, khẽ cười nói, vi phu sớm có chuẩn bị. Hà Nói tế ra một trận tàu bay, trắng tinh như ngọc, tinh ánh dịch đấu hỗn độn pháp khí. Bạch Vân Hinh kinh ngạc mà kêu lên. Tuy nói chỉ là thấp kém nhất cấp phi hành hỗn độn pháp khí, nhưng nó đủ để chống cự hôn độn vực chung xuất hiện phần lớn nguy cơ. hỗn độn hư không nguy cơ có rất nhiều. Thì như, hư không cái khe, hỗn độn trận gió, hỗn độn dị từ từ. Bất luận thượng nào một loại, đều sẽ có nói tiêu mệnh vẫn nguy hiểm. Đây là cấp thấp hôn độn tàu bay, mỗi tức thời gian có thể đạt tới trăm vạn thời không khoảng cách. Mục tử Du đạm nhiên cười nói đây chính là hắn thân thủ luyện chế mà thành lợi hại ta ca bạch vân huynh hảo phóng mà khen thưởng hắn một cái hôn đây là nàng phu quân vừa mới tấn chức đến hôn độn thần tức có thể luyện chế ra hôn độn pháp khí tuy nói chỉ là thấp kém nhất hoàng cấp hôn độn pháp khí kia cũng tương đương như bức. hôn độn pháp khí chia làm hoàng cấp huyền cấp địa cấp thiên cấp thánh cấp cùng chí tôn cấp mỗi cấp có cấp thấp trung đẳng cùng thượng đẳng chi phân đi chúng ta đi lên ngục tử du bế lên thế tử bay lên tàu bay. Bên trong không gian phi thường đại, nghiễm nhiên là một đống xa hoa động phủ. Đặc biệt là hai người nằm, lãng mạn mà ấm áp. Bệnh luân mũi, là một mảnh biển sao hảo cảnh, tựa như ảo ngậu. Mục tử du thiết chí hảo vượt đồ, tàu bay tự động phi hành. Ở mênh mang hỗn độn bên trong giống như một cái hạt bụi, ở thời không trung xuyên qua. Ôn tổn qua đi, vợ chồng hai người cũng không có lãng phí thời gian, mà là tu luyện. hỗn độn vượt đến sung nồng hậu hỗn độn nguyên khí, đều không phải là nói huấn độn thần dưới thần tộc liền không thể tới huấn độn vực chỉ là ở không có huấn độn pháp khí bảo dưới bình thường thần tộc sẽ bị nồng hậu hốn độn nguyên khí ăn mòn thẳng đến nổ tan xác mà chết nói cách khác bổ quá đầu bình thường thần thể chịu không nổi chỉ có mượn dùng hốn độn pháp khí bảo mới có thể tự do ngao du với huấn độn vực Bàn cổ thần vực cũng có rất nhiều thần tộc đã từng ra tới du lịch quá tỉ như thực thần sách mới để cử tinh tế quân hồn cũng liêu nhân diệp tím trở thành hồn tu sau. Nhập chức thời không khách sạn hệ thống, cho rằng xuyên qua thời không soát soát nhiệm vụ, chạy cái long là được. Ai ngờ, vai chính, vai phụ thậm chí hồi đều ở quân lữ kiếm sống thượng ngày nhót. Bất đắc dĩ đành phải nhập hố. Chương 468 Vượng Lục Thần vực. Hơn 300 năm sau, tàu bay đến gần nhất một cái thần vực, Phượng Lục Thần vực. Phượng Lục Thần vực là trung đẳng thần vực, so bản cổ thần vực hơn gấp 10 lần. Bạch Vân huynh ánh mắt phức tạp mà đi vào hỗn độn hư không truyền tống trận. Phượng Lục Thần tộc Lục tử đồng học sinh ra gia tộc, thống trị toàn bộ Phượng Lục thần vực. Nghe nói, Phượng Lục thần tộc có một người đế thần, mười tên đem thần ngồi trận. Kỳ thật lực phi thường hãn, không biết Lục tử là bởi vì cái gì nguyên nhân đến bản cổ thần vực. Bạch Vân Hinh lén phòng đoán, có lẽ toàn bộ chiêu nguyệt giới đều là từ Phượng Lục thần vực dịch chuyển lại đây đâu. Kỳ thật, nàng phòng đoán đã tiếp cận với sự thật. Phượng Lục thần vực cũng là một cái trung chuyển vực, từ nơi này nhưng thông qua hỗn độn hư không truyền tống trận, đến rất nhiều trung đẳng thần vực. Đến nơi cấp thấp thần vực sao, không hảo ý gì, si, mục có chuyển tống trận. Muốn đi cấp thấp thần vực nói, chỉ có thể tự hành bay qua đi. Bàn cổ thần vực, thiên giới, chiêu nguyệt giới. Bạch Vân Hinh đệ nhị nguyên thần, lặng lặng mà nhìn nguyệt môn quận chúa cùng lục tử. Hơn 300 năm qua đi, hai người đều đã đạt tới tu chân cảnh viên. Ta bản tôn đã đến phượng lục thần vực, các ngươi tưởng trở về nhìn một cái sao. Có thiên giới ở, Bạch Vân Hinh cùng mục tử du bản tôn đều có thể tự do qua lại mang lên bản thổ thần tộc đi bên ngoài dạo một dạo, là thực tiện lợi. Nguyệt mân quận chúa ánh mắt lué lué, kiên quyết mà lắp đầu. Không cần, chờ nhi tấn chức đến cao đẳng thần tộc, chúng ta lại đi lấy về, thuộc về chúng ta đổ vật. Hào đi, này lại là một cái thực phức tạp, gia tộc bộ mâu thuẫn. Lục tử há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Lục biểu ca, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Lục tử ánh mắt có chút chờ mong, ta có thể đi ra ngoài chơi một chút sao. Chờ ngươi tấn giai đến hôn độn thần rồi nói sau. Nguyệt Mân quận chúa không đợi Bạch Vân Hinh đáp lại, liền miệng nói. Chưa đủ lông đủ cánh đâu, liền tường bay, thật là không hiểu chuyện. Lục tử ngượng ngùng mà cười, bất đắc dĩ mà cúi đầu. Bạch Vân Hinh cười nói, ta sẽ ở phượng lục thần vực du lịch thời gian rất lâu, có lẽ chờ ngươi tấn giai đến hôn độn thần, ta còn chưa rời đi đâu. Cho nên, có rất nhiều cơ hội. Lại nói, ngươi nhà nguyên bản chính là phượng lục thần tộc, trở về là sớm muộn gì sự Lục tử lung tung gật gật đầu, trở về bế quan. Bạch Vân Hinh bản tôn cùng mục tử du, phí 10 vạn hỗn độn linh thạch, mới từ chuyển tống trận đến phượng lục thần vực một cái chung chuyển giới. Nơi này là phượng lục thần vực đối ngoại mở ra chung chuyển địa giới. Có thể nghĩ, các vực thần giả đều ở chỗ này giao dịch cung giao, phi thường náo nhiệt cùng phồn hoa. Mục tử du khai chung chuyển giới rơi sách tranh, chúng ta đi trước hư không phòng đấu giá nhìn xem. Bạch Vân Hinh không dị nghị, bọn họ tới nơi này, không chỉ có là vì du lịch. Quan trọng nhất chính là, thu thập các loại tinh luyện linh dược. Phòng đấu giá cùng giao dịch khu, đều là tất dạo nơi. Đi vào phòng đấu giá nhập khẩu, hai gã vực thần cấp thần giả ngồi nói chuyện thiếm. Trong đó một người ngẩn đầu nhàn nhạt mà, liếc liếc mắt một cái bạch vân hình cùng mục tử du. Hai cái cấp thấp thần tộc, còn không có vực tiêu, trên mặt lộ ra không kiên nhẫn chi. Hai vị, muốn dinh du phòng đấu giá, cần thiết có vực tiêu. Một khắc danh thần giả hảo tâm mà nhắc nhở nói. Vực tiêu? Đó là cái quỷ gì hai chỉ tiểu thái điểu, tên kia nhắc nhở bọn họ thần giả, chỉ vào xa một cái lấp lánh sáng lên kiến trúc, nơi đó là phân đăng ký, đi lánh đi. Bạch Vân Huynh cùng Mục Tử Du lại không nốc, vội vàng cảm tạ. Nguyên lai like, thứ đi vào phượng lục thần vực thần giả đều yêu cầu đăng ký, linh phân vực tiêu mới có thể diên du các phòng đấu giá cùng giao dịch khu. Kỳ thật này cũng thực hảo lý giải, bàn cổ thần vực bên ngoài vực giả lưu quá hạ, còn như lâm đại địch đâu, vạn nhất có không có hảo ý ngoại vực giả xâm lấn Nhiều ít đều sẽ có chút phiền phức. Nơi này là trung chuyển giới, tuy có đặc thù hỗn độn pháp tắc rất thúc, mặc dù có ngoại vực giả quá nhiều, đối phượng lục thần vực cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Nhưng duy trì trật tự là tất yếu trinh tự. Đăng ký phân là cơ bản nhất yêu cầu, dễ bề quản thúc. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du, lại phí 20 vạn hỗn độn linh thạch, mới lanh đến hai quả bản cổ thần vực tiêu chí vực tiêu. Kia hai gã phòng đấu giá bảo vệ cửa thân giả, nhìn lên là không biết tên cấp thấp thần vực vực tiêu. Càng không có hứng thú. Thu 20 vạn hốn độn linh thạch, mới thả bọn họ đi vào. Dựa, lại là 20 vạn. Lại nhiều hốn độn linh thạch, cũng không đủ như vậy a Cũng may, thiên giới liền có hốn độn linh thạch mạch khoáng, sản xuất còn rất phong phú. Bằng không, Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du đều một bước khó đi. Jin Du phòng đấu giá, Bạch Vân Hinh mới biết được, lưới trời thời không hư không phòng đấu giá là từ đâu mà đến. Nguyên lai, like, chủ thần đại nhân là hoàn toàn coi tin nơi này phòng đấu giá a cái này phòng đấu giá phân ba tầng, tối cao một tầng hẳn là khách quý khu, từ vô số viên tinh ánh dịch thấu tinh cầu tạo thành. đúng vậy, xác thật là tinh cầu, một cái tinh cầu vì một cái phòng cho khách quý. tầng thứ hai cũng là từ tinh cầu tạo thành, bất quá, một cái trên tinh cầu thiết ba cái đài tòa, nhưng cất chưa tam bát ke người. nga, mỗi bát ke người có thể là một phần 3 tinh cầu nhân số, có thể thấy được bên trong không gian có bao nhiêu lớn. nhất tiếp theo tầng tinh cầu, mỗi cái trên tinh cầu thiết rất nhiều chỗ ngồi. Loại này bố trí phương xỉ tương đương với phòng cho khách quý, ghế giải cùng bình thường châu ngồi. Chính giữa nhất là một cái đại tinh cầu, mặt trên là bán đấu giá đài. Đi, chúng ta đi tầng thứ hai. Mục tử du mang theo bạch vân Hinh thổ hào mà, hướng tầng thứ hai bay đi. Hắn có rất nhiều hỗn độn linh thạch. Bọn họ tới tương đối sớm, cho nên, tầng thứ hai còn có vị trí. Lựa chọn tầng thứ hai hảo, có tương đối không gian. Ba cái đài tòa đều là lập, tự thành một không gian hỗn độn hư không phòng đấu giá, cũng không phải là đi vào liền bắt đầu quay. Các thần giả đều đến từ bất đồng thần vực, đuổi lúc còn cần mấy trăm năm hơn một ngàn năm. Cho nên, Mục Tử Du cùng Bạch Vân Hinh 500 vạn hỗn độn linh thạch, được đến một cái đài tòa, chuẩn bị ở bên trong tu luyện. Ước chừng qua hơn 50 năm thời gian, hội trường đấu giá mới lục tục viên. Đối với thần giả tôi nói, bế cái quan mấy cái kỷ nguyên đều là thường có sự. 50 năm liền tượng 5 ngày giống nhau, mắt trận mắt một bế liền đi qua. Xôn sao? Phòng đấu giá nhập khẩu truyền đến một trận nổ vang. Ở đây các vị thần giả đều không từ tu luyện trung tỉnh qua thần tới, sôi nổi liết hướng nhập khẩu. Chỉ thấy một chúng mấy chục danh thần giả thông thả ung dung mà đi vào phòng đấu giá. Bạch Vân Hinh còn tưởng rằng là phòng đấu giá nhân viên công tác tới đâu. Nhưng từ này đó thần giả vực tiêu thượng xem, bọn họ đến từ Quế Hải thần vực. Bạch Vân Hinh lấy ra vực đổ xem xét. Quế Hải thần vực ly vượng lục thần vực có 900 triệu 5.000 ngàn vạn thời không khoảng cách cũng là một cái trung đẳng thần vực. Nay vực cũng có một người đế thần ngồi trận, đem thần chỉ có 5 tên. Bất quá, nay đó thần giả làm gì một bộ hùng củ củ khí phách hiên ngang bộ dáng. Lại không phải quỷ tử vào thôn. Bạch Vân Hinh trong lòng chửi thầm, còn không phải là tham gia đấu giá hội sao, làm đến thần tất cả đều biết, thật là ăn no căng. Quế hải thần vực chúng thần giả, ở phòng đấu giá nhìn một vòng, trực tiếp hướng tầng thứ 2 đi tới. Chỉ là, hiện tại ly bán đấu giá bắt đầu rất gần. Phòng cho khách quý sớm đã không có, tầng thứ hai đài tòa cũng là không còn chỗ ngồi, chỉ có nhất phía dưới một tầng bình thường chỗ ngồi, nhưng thật ra có rất nhiều. Bọn họ mấy chục cái hoàn toàn ngồi đến hạ, chính là này đó thần giả rõ ràng không nghĩ ngồi ở nhất hạ tầng. Các ngươi hai cái nhường ra đài tòa, mấy chục danh thần giả chung, có một người xuyên lục bảo dạng thần giả, chỉ vào bạch vân hình cùng mục tử du, ánh mắt lạnh lẽo, mặt vô biểu mà nói, sách mới để cử tinh tế quân hôn cũng liêu nhân. Diệp tím trở thành hồn tu sau, nhập chức thời không khách sạn hệ thống, cho rằng xuyên qua thời không soát soát nhiệm vụ, chạy cái long là được. Ai ngờ, vai chính, vai phụ thậm chí hôi, đều ở quân lữ kiếm sống thượng ngày nhót. Bất đắc dĩ đành phải nhập hố. chương 469 mười đại cao đẳng thần tộc. Và anh, toàn bộ phòng đấu giá không khí tức khắc nhiệt liệt lên. Thật sự là quá nhàng chán, chúng thần giả đều đợi vài thập niên. Thật vất vả tới điểm sự tề một chút, thần đầu đều đạt đủ. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du nhìn nhau liếc mắt một cái, thưa ơ, nói dỡn, bọn họ chính là giao quá hỗn độn linh thạch. Lục Dạng Thần giả ánh mắt một ngưng, một đạo vô cùng sắc bén khí thế, đột nhiên nhào hướng Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du. Đáng tiếc chính là, nàng khí thế đều bị đài tòa thượng tòa pháp trận cách trở. Nơi này chính là phượng lục thần vực phòng đấu giá, an toàn vẫn là có điều bảo đảm. Hừ, cấp thấp bản cổ thần vực ra tới đê tiện tiểu loại bò sát, cho các ngươi hai tức thời gian, không lăn ra đây. Đừng trách ta ra tay. Hảo quân vọng khẩu khí. Chẳng lẽ phòng đấu giá nhân viên công tác đều đã chết, cũng mặc kệ một quản. Bạch Vân Hinh hơi hơi nhíu như mày. Nàng thấy phòng đấu giá nhập khẩu vài tên nhân viên công tác, chỉ là cười mà nhìn, cũng không ra tới ngăn cản. Lại nhìn Lục Dạn thần giả, cũng chỉ là vực thần cảnh giới mà thôi. Bất quá, nàng là trung đẳng thần tộc. Lộ bộ. Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du trong lòng tức khắc cảm thấy không tốt. Dường như cấp bậc cao thần tộc là có quyền lợi yêu cầu cấp thấp thần tộc tiếp thu giản. Bất quá, Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du cũng không sợ vị này thần giả. Mọi người đều là vực thần cấp đường, tuy rằng linh căn giá trị không bình đẳng, thực lực cũng không sẽ kém quá nhiều. Bọn họ có cái này tự tin. Hạ tiện cấp thấp thần tộc, đê tiện bàn cổ thần vực, hạ đẳng tiểu loài bỏ sát, lan ra đây chịu chết đi. Lục Gian thần giả trên tay, đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài. Kia đúng là trung đẳng thần tộc phân bài, đây là tưởng chế giản Bạch Vân Hinh cùng Mục Tử Du. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du mặt tâm trầm, đôi mắt đều không mị mị. Bọn họ thời khắc chuẩn bị nên giản. Bang! Đột nhiên, một đạo tím ảnh hiện lên. Một cái đại ba trưởng trực tiếp chụp ở lục dạn thần giả trên mặt, nàng gương mặt tức khắc xưng đến giống như lầu heo. Thứ gì? Quế hải thần vực chúng thần giả sôi nổi tế ra pháp khí, hướng tím ảnh tạp qua đi. Xôn sao? Mấy chục kiện pháp khí tức khắc bị ánh sáng tím rảo thành cho phi. Ánh sáng tím chậm rãi tiêu tán. Một người tím thần giả xuất hiện ở chúng thần trước mặt. T. Phong đấu giá thượng tức khắc vang lên một mảnh hút không khí thanh. Phệ Tâm tộc nhị thiếu chủ, Thiên A, cao đẳng thần tộc a. Vẫn là xếp hạng top 10 đặc thù cao đẳng thần tộc. Có chút kiến thức thần giả, đôi mắt toàn bộ lấp lánh sáng lên, hưng phấn mà nhìn chằm chằm tím thần giả. Phượng Lục thần vực chỉ là một cái nho nhỏ trung đẳng thần vực mà thôi. Nơi này thế nhưng sẽ xuất hiện một người cao đẳng thần tộc. Hơn nữa, vẫn là xếp hạng top 10 Phệ Tâm tộc. Thật là không ngủ công chuyến này. Linh căn giá trị đạt tới 1 vạn nhưng tân chức vì cao đẳng thần tộc, nhưng là xếp hạng top 10 cao đẳng thần tộc, này linh căn giá trị đều là 10 vạn trở lên. Cho nên, cao đẳng thần tộc chi gian chênh lệch cũng là tương đối lớn. Mười đại thần tộc, bình thường là thấy không bóng người. Nay liên tượng đại thần cấp minh tinh giống nhau, nào thứ xuất hiện không dậy nổi gân động. Thân giả nhóm tự không đạt được cái kia độ cao, nhưng nhìn liếc mắt một cái cũng là tốt. Bạch Vân huynh ngạc nhiên mà nhìn phía tím thần giả. Nàng không nhìn lầm nói, vị này đúng là cùng Bạch Chỉ Thần cùng nhau rời đi bản cổ thần vực tiên kia thần giả. Phệ Tâm tộc, vẫn là xếp hạng top 10 cao đẳng thần tộc. trách không được bản cổ thần vực Thiên Đạo, đều sợ hãi bọn họ xâm lấn. Quế Hải thần vực chúng thần giả một đám như Lâm Đại địch, kinh hãi mà chừng mắt tím thần giả, bọn họ cũng không phải là phẫn nộ, mà là sợ hãi. Lục gian thần giả bộ mặt, hoảng sợ văn phần, thử run bần bật. Một bên ăn mặc bạch dạng giáp thần giả, nhẹ nhàng gót sen, mặt ngưng trọng. Khi sâu một hơi, xin hỏi phệ tâm nhị thiếu chủ, xá mỗi nơi nào đắc tội ngài, có phải hay không hiểu lầm? Tím thần giả mày một, cũng không để ý tới bạch giản giáp thần giả, mà là ánh mắt băng hàn mà nhìn lục giản thần giả. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Đê tiện bàn cổ thần vực ra tới tiểu loài bò sát. Còn nói cút đi. Lục giản thần giả hoảng sợ mà lắc đầu, môi phát run, căn bản nói không nên lời lời nói. Nàng chẳng những bị mặt, còn bị hạ một loại hàn độc. Nhưng nàng căn bản không dám vận khởi thần lực hàn. Bạch Dàn Giáp Thần giả kinh nghi mà nhìn phía Tím Thần giả, lại nói: Nhị thiếu chủ hiểu lầm, vừa rồi Sáu muội chỉ là nói bên kia cấp thấp bản cổ thần vực cấp thấp thần tộc, đều không phải là nhằm vào nhị thiếu chủ. Tím Thần giả vẫn là không để ý tới nàng, hiếc hiếp mắt lại hỏi: Ngươi làm bản cổ thần vực, cho ngươi nhường ra đại tòa, Lục Dạn Thần giả nào dám gật đầu, trong lòng sớm biết không thích hợp. Hừ, thật là thật can đảm, ngươi làm ta bản cổ thần vực cho ngươi quế hải thần vực thoái vị, dựa vào cái gì? các ngươi tin hay không, ta đi Quế Hải Thần Vực Ngây Nốc một trăm kỷ nguyên. T. Phong đấu giá thượng lại vang lên một mảnh hút không khí thanh. Dựa, nếu là thật làm phệ tâm tộc ở Thần Vực Ngây Nốc một trăm kỷ nguyên, Thần Vực Chi Tâm nhất định sẽ hỏng mất. Như vậy, toàn bộ Thần Vực đều sẽ diệt vong. Ma này Thần Vực chúng thần giả đều thành vô căn chi thần, cảnh giới giảm xuống, về sau rốt cuộc vô pháp tấn dai. Cho nên, đắc tội ai cũng không thể đắc tội phệ tâm tộc. Bọn họ căn bản không cần cùng ngươi sinh tử. Bọn họ chỉ cần ẩn vào các ngươi thần vực, mà tiềm tàng một trăm kỳ nguyên, thắng tuyệt đối. Không chỉ có phệ tâm tộc không thể đắc tội, mười đại cao đẳng thần tộc đều là không thể đắc tội. Tóm lại, có so phệ tâm tộc càng ghê tởm càng khủng bố cao đẳng thần tộc. Quế Hải thần vực chúng thần giả mặt một mảnh trắng bệnh. Bọn họ chỉ có một vị trung đẳng thần tộc đế thần ngồi trận, nơi nào chọc đến trước mắt phệ tâm tộc nhị thiếu chủ. Hứa chi, phệ tâm tộc là một chỉnh tộc đều là cao đẳng thần tộc, còn phi thường đoản. Nghe nói. Phệ tâm tộc tộc trưởng linh căn giá trị đã đạt tới 50 vạn. Mặc dù là trước mắt nhị thiếu chủ, nghe nói này linh căn giá trị cũng có 15 vạn. Cho nên, người này căn bản không phải nho nhỏ quế hải thần vực, có thể chống lại. Đều là lục nha đầu chọc họa. Ngay thường ngang ngược vô lý còn chưa tính, nơi này lại không phải chính mình thần vực, hoành cái gì hoành. Muốn đeo người thoái vị, chẳng lẽ không thể hảo hảo mà thương lượng, còn muốn nhục mạ này tương ứng thần vực. Từ từ, vừa rồi tím thần giả nói cái gì tới bản cổ thần vực bàn cổ thần vực là phệ tâm tộc thiên A mau tới một đạo hốn độn thiên lôi đánh chết bọn họ đi đỡ phải cấp thần vực sinh linh tao tới mối họa không chỉ có quế Hải thần vực thần giả nhóm hoảng sợ ở đây sở hữu thần giả đều nghị luận sôi nổi bàn cổ thần vực ở nơi nào mau chuyển quay lại đi ngàn vạn đừng đắc tội bản cổ thần vực ra tới thần giả em a. kính bảo tin tức a cấp thấp bản cổ thần vực là phệ tâm tộc địa bàn ra tới huốn luôn là phải trả lại Quế Hải thần vực sối quẩy, ha ha ha. Chúng thần giả cũng chưa dùng truyền âm, mà là cao giọng nghị luận, liền sợ người khác nghe không được dường như. Thật đúng là bắt quái đâu. Bạch Vân Hinh cảm thấy, chính mình toàn bộ hỗn độn thế giới quan đều hỏng mất. Này nơi nào là cao lớn thượng hỗn độn thần thế giới? Rõ ràng giống như thế tục giới bắt quái chẳng sao. Bạch Giản Giáp thần giả sắc mặt trắng bệnh, cầm quyền, đối tím thần giả thâm làm thi lễ. Nhị thiếu chủ, là xá muội khẩu suất cùng ngôn, ta tại đây vì nàng cho ngài xin lỗi. Ta từng cùng đại thiếu chủ từng có gặp mặt một lần, xem ở hắn phân thượng, còn thỉnh ngài buông tha xá muội Nếu là không có mặt sau những lời này, tím thần giả khả năng thật sự không hề truy cứu. Hắn cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, khỏe miệng hiện lên một tia trào phúng. Không quan biết. Một đạo ôn nhuận mà vân đạm phong khinh thanh âm, từ mộ phòng cho khách quý truyền ra tới. Bạch giản giáp thần giả mặt tức khắc một. Sách mới để cử tinh tế quân hôn cũng liêu nhân, diệp tím trở thành hồn tu sau. Nhập chức thời không khách sạn hệ thống, cho rằng xuyên qua thời không xoát xoát nhiệm vụ, chạy cái long là được. Ai ngờ, vai chính, vai phụ thậm chí hồi đều ở quân lữ kiếm sống thượng nghẻ nhót. Bất đắc dĩ đành phải nhập hố. chương 470 tân chức cao đẳng thần vực. Haha! phong đấu giá thượng tức khắc vang lên vui sướng khi người gặp họa tiếng cười to. Có thể thấy được, bên trong rất nhiều thần tộc cũng không sợ quế hải thần vực. Một cái nho nhỏ trung đẳng thần vực mà thôi. Nơi này lại không phải quế hải thần vực. Tún cái gì túm, cái này đã đến ván sắt đi. Bạch giản dắp thần giả mặt tái nhợt, xấu hổ và giận dữ đến thật muốn tìm cái vực sâu nhảy vào đi. Nhưng nàng rốt cuộc là tu luyện tới rồi hốn độn thần cảnh giới, điểm này sự vẫn là có thể thừa nhận. Nhị thiếu chủ, là ta chờ không đúng, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ, chúng ta nguyện ý bồi thường. Một vị trung niên lam giản giáp thần giả, không thể không ra tới chu toàn. Ai, người thật là phiền toái đâu? Loại này thời điểm, còn dính lưu có không làm gì? Về điểm này tiểu tâm si ai nhìn không ra tới. Cho rằng như vậy là có thể cùng phệ tâm đại thiếu chủ nhất lên quan hệ. Thật là đầu tú đâu. Đại gia trực tiếp điểm, nói bồi thường thật tốt, mau chóng đem sự giải quyết rớt. tím thần giả ánh mắt liếc về phía hắn, khẽ cười một tiếng, sớm như vậy thật tốt, không lãng phí thời gian. Bạch giàn giáp thần giả không xấu hổ và giận dữ mà cuối đầu. Đến nỗi tím thần giả hướng quế hải thần vực muốn cái gì bồi thường, mặt khác thần giả cũng không biết. Chỉ là... Đại gia nhìn đến lam Dạn giáp thần giả ra phòng cho khách quý khi. kia biểu giống như táo bón giống nhau, liền biết suất huyết nhiều. Bất quá, hắn cũng cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bị phệ tâm tộc nhớ thương, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du ngạc nhiên mà nhìn trước mắt này hết thể phát sinh, mạo tử không bọn họ chuyện gì. Không nghĩ tới, phệ tâm tộc nhiên sẽ giúp bọn hắn. Hẳn là xem ở bạch chỉ thần mặt mũi thượng đi. Không biết vị này tím thần giả. Cùng Bạch chỉ thần rốt cuộc là cái gì quan hệ? Bạch Vân Hinh đang cùng Mục Tử Du ở lén suy đoán. Đột nhiên, liếc đến mô phòng cho khách quý môn mở ra, bên trong ra tới một vị cũng không xa lạ thần giả. Đúng là Phệ Hưng Thần. Thiên Hinh Thần, Thiên Du Thần, chúng ta lại gặp mặt. Ha ha, Phệ Hưng Thần, đã lâu không thấy. Còn có thể như thế nào mà, ở cái này xa lạ xem cấp bậc địa phương, có thể tới người cũng là một kiện sung sướng sự. Hú hổ, vừa rồi nhân ra còn giúp bọn họ giải bây. Chúng ta thiếu chủ, thỉnh hai vị đi lên một tự. Phệ hương thần mang theo bạch vân hình cùng mục tử du thượng phòng cho khách quý. Nhưng bọn hắn không ra tới đài tòa, lại không có thần giả dám chiếm dụng, liền sợ đắc tội phệ tâm tộc. Quế hải thần vực thần giả nhóm, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi ở nhất hạ tầng. Bọn họ đều buông xuống đầu, tận lực hạ thấp tồn tại cảm. Nếu không phải lại đây một lần thực tốn thời gian, thật muốn lập tức rời khỏi, đỡ phải lo lắng đề phòng. Phòng cho khách quý. Chứ bỏ phệ tâm tộc nhị thiếu chủ tím thần giả ngoại, còn có một vị bạch thần giả. Hẳn là chính là phệ tâm tộc đại thiếu chủ. Hai vị này, bạch vân huynh đều chỉ thấy quá một mặt. Thiên huynh, thiên du, gặp qua hai vị đại nhân. Cũng không biết bọn họ là cái gì cảnh giới, cấp thấp thần tộc là nhìn không ra cao đẳng thần tộc cảnh giới. Nhưng xưng là đại nhân luôn là không sai. Bạch vân huynh cùng mục tử du độ thực cung kính. Tím thần giả đứng lên, đi vào hai người trước mặt, chỉ vào bạch vân huynh. Ta nói Thiên Hinh Thần, ngươi ở bàn cổ thần vực không phải rất năng lực sao? An Sung mặc sướng, như thế nào vừa ra tới liền héo? Ngươi trí Tôn ấn là cầm chơi sao? Có người hơn ngươi, ngươi như thế nào không lấy nó tạm chết bọn họ? Bạch Vân Hinh bị buồn buồn mà nói một hồi, có chút nốc. Nàng trong lòng không chửi thầm, nàng vốn dĩ liền tưởng lấy trí Tôn ấn tạm, này không phải không cơ hội sao? Còn có ngươi, Thiên Du Thần, ngươi ngày đó giới là bài trí sao? Trực tiếp đem những cái đó tiểu loại bò sắt đều hút vào này dường như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn mục tử du sờ sờ cái mũi hắn xác thật là như thế này tưởng đối phương lại nhiều cũng không sợ nhưng hắn cũng không cơ hội ra tay hảo đi tím thần giả nói hai người một hồi sau cảm thấy toàn tâm đều đồng đồng đát nhiều năm quang nhẹn quyết tâm lập tức biến mất vô tung xem ra nghẹn lâu rồi cũng không hảo đâu bạch thân giả thấy đồng bào đệ đệ về điểm này tiểu đến bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu nhưng cũng không ngăn cản này căn bản không ảnh hưởng toàn cục sự Phệ hương thần trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn về phía hai vị thiếu chủ ánh mắt sung kính sợ. Bạch Vân Hinh cùng mục tử du nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời cùng kính mà hẳn là. Bọn họ trong lòng vẫn là thực cảm kích. Tím thần giả tuy rằng ngữ khí không tốt, nhưng cũng là có chút giận này không tranh ý si, lộ ra quan tâm chi ý. Đây là quế hải thần vượt cấp bồi thường, tổng cộng 3.700 loại tinh luyện linh dược. Tím thần giả đưa cho Bạch Vân Hinh một cái không gian cầu, ngữ không kinh người không bỏ qua. Thiên A. 3700 loại, kia nàng ít nhất có thể tăng lên tới trung đẳng thần tộc. Nay còn không có xong, hắn lại đưa qua một cái không gian cầu, mạo tự thực đạm nhiên mà nói, đây là chúng ta đưa, một vạn 6000 nhiều loại tinh luyện linh dược. Em ma, kia chẳng phải là có thể trực tiếp tấn chức đến cao đẳng thần tộc. Chờ Bạch Vân huynh tấn chức đến cao đẳng thần tộc, như vậy, bản cổ thần vực tự nhiên cũng sẽ tấn chức đến cao đẳng thần vực. Thần vực cấp bậc pháp tắc quy định, chỉ cần có một người cao đẳng thần tộc ngồi trận thần vực, tức vị cao đẳng thần vực Dựa, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nàng có chút tiếp thu không nổi làm sao đây. Đúng rồi, ngươi trí tôn ấn đâu? Tím thần giả liếc Bạch Vân Hinh liếc mắt một cái, vươn tay phải. a Bạch Vân Hinh lấy ra ngọc chi ấn, phóng tới trên tay hắn. Nàng đảo không cho rằng tím thần giả sẽ cướp đi trí tôn ấn, hắn đều khẳng khái mà đưa tặng nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Sao có thể xem trọng tổn hại trí tôn ấn? Bọn họ còn có được một con thuyền cửu cửu trí tôn cấp giản hẳn đâu? Cho ta làm gì? ca là làm ngươi thu thập a." Tím thần giả không mà giống giận. "Thật là đủ buồn." "Nga." Bạch Vân Hinh sửng sốt một chút, chạy nhanh lấy về ngọc chi ấn, trực tiếp ở Tím thần giả trên tay che lại một cái chọc. "Đinh, chúc mừng ngươi, thu thập đến đứng hàng tiền tam cao đẳng thần tộc phệ tâm tộc, khen thưởng 9000 vạn công đức giá trị." "Đinh, chúc mừng ngươi, thưa quang giới thăng cấp đến lục cấp." Vô cùng dễ nghe thanh âm truyền đến, còn có hai cái, Bạch Vân Hinh quả thực muốn nhạc hào rồi. Nàng ngây ngốc mà cười. Ánh mắt ngắm hướng Bạch Thần Giả. Nếu là ngày thường, Bạch Vân Hinh khẳng định không dám như vậy làm cản. Mười đại cao đẳng thần tộc tiền tam a, cỡ nào đáng sợ tồn tại, nhưng nàng lúc này đã bị thu thập đến khen thưởng hướng hôn mê đầu. Tím thần giả phiên một cái đại bạch mắt. Cao đẳng thần tộc mỗi nhất tộc chỉ có thể thu thập một người. A, ai hẳn định? Quá đáng giận có hay không? Bạch Vân Hinh nhìn trước mắt quả quả, tuy nàng như thế nào thu thập đều được cao đẳng thần tộc, thật là hảo tâm tác. Nghe nói ngày thường đều rất khó thượng cao đẳng thần tộc. Hơn nữa, cao đẳng thần tộc nào có dễ nói chuyện như vậy, có thể làm ngươi tùy tiện thu thập. A a a, chẳng lẽ làm nàng trơ mắt mà buông tha bạch thần giả sao? Ông trời, 9.000 vạn công đức giá trị A. Hư quang giới có thể thăng một cấp bậc A. Mục tử du vội vàng lôi kéo thê tử tay, không thể không ra tiếng nhắc nhở, liên hệ ấn ký bảng. Hắn thật sự không đành lòng thê tử có như vậy thâm đoán nghiệm. Đúng vậy, thật là chón váng Bạch vân huynh tiện đà cao hứng lên. nang vội vàng làm ngọc chi ấn phun ra một quả tiểu một chút ngọc chi ấn, giao cho tím thần giả. Tím thần giả vui vẻ mà tiếp nhận tới. Hắn còn cố ý ở bạch thần giả trước mặt dơ dơ lên, ta bắt được tay, á mẫu khẳng định sẽ thật cao hứng. Ân. Bạch thần giả nhàn nhạt mà lên tiếng, vươn tay. Trực tiếp làm đệ đệ cho hắn che lại một cái trọc, khỏe miệng dơ lên một cái độ cong. Phệ Hưng thần cũng không cam lòng sau, tiến lên tay. Tiếm thần giả lung tung cho hắn chọc một cái ấn. Sau đó, ảnh nhóng lên, biến mất. Hắn đây là làm gì đi a? Bạch Vân Hinh một bên xem xét ấn ký bảng đơn, một bên ngắm Bạch thần giả. Hắn trở về tìm A mẫu. Bạch Vân Hinh không nghĩ tới, Bạch thần giả sẽ cho ra giải thích. A mẫu? Chẳng lẽ là Bạch chỉ thần? Bạch Vân Hinh che lại miệng mình, nàng thiếu chút nữa nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Thì ra là thế. Thông qua ấn ký bảng đơn, Bạch Vân Hinh rốt cuộc minh bạch. Bạch thân giả cùng tím thần giả, là bạch chỉ thần cùng phệ tâm tộc tộc trưởng sinh hạ song bào thai, Cấp thấp thần tộc cùng cao đẳng thần tộc kết hợp, còn chứa dục hài tử. Kia khẳng định sẽ gặp đại linh thần kết đi. Bạch chỉ thần hướng dường như càng không song, sinh hạ hài tử sau thiếu chút nữa liền vẫn. Cho nên, vì trợ giúp mẫu thần khôi phục thể, mới có vong giới, mới có thể thu thập thuần âm cùng thuần dương thể chất giả. Nếu là bạch chỉ thần thể không khôi phục lại, lấy phệ tâm tộc tộc, tộc trưởng tính tình. Khả năng sẽ lấy toàn bộ bản cổ thần vực trốn cùng. Mặc kệ nói như thế nào, bạch thần giả cùng tím thần giả có một nửa căn đến từ bản cổ thần vực. Tự nhiên không nghĩ nửa cái cố hương cứ như vậy không có. Kỳ thật, bọn họ phệ tâm tộc là không chịu thần vực chi căn cơ trói buộc. Bọn họ có như vậy tâm cũng coi như là khó được. Nguyên nhân duyên kế, nhân quả tuần hoàn. Bạch Vân Hinh nhìn thần nhị đại ấn ký bảng thượng cao đẳng thần tộc tên tâm một trận minh ngông Nàng phải cho cao đẳng thần tộc phong thần cảm giác hảo lưu ít không biết sẽ có cái dạng gì kinh thiên động địa hưởng ứng bạch vân huynh bàn tay trắng một lóng tay chữ thiên phong thần bảng thiên tím thần thiên bạch thần thiên hương thần thiên chỉ thần ầm ầm ầm bàn cổ thần vực thiên đạo pháp tắt một trận hương phấn mà kêu gào làm thất giới sinh linh đều cảm nhận được nó sung sướng chỉ thấy một đạo hỗn độn pháp chỉ xuyên khắp toàn bộ thất giới chúc mừng bàn cổ thần vực tấn chức vì cao đẳng thần vực quyển sách kết thúc Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio